Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1570 lá sụng về cội Đứng trên cái thang nối đất trời này Vương Lâm nhìn về chu tước tinh phía dưới Tu chân tinh này đã trở nên xa lạ Sơn Hà Dường Như cũng thay đổi không ít lờ mờ không còn giống như trong hồi ức của hắn. Mặt đất xanh lục một màu, cỏ xanh tràn ngập, theo gió nhẹ lay động mơ hồ tỏa ra mùi hương thơm ngát tràn ngập thiên địa. Trời hay quá, nơi này sao lại đẹp như vậy? Ngươi nhìn bức tượng trên ngọn núi kia đi. Ha ha, bức tượng đó làm chưa đẹp nhé, rất thô tháo, còn không bằng người đất bổn vương nặn Người điên vỗ tay cười ha hà Bốn sư đồ phía trước lúc này thần sắc vốn nghiêm trang Đứng ở trên thang hướng về phía bước tượng đá vái một cái Thấy lời nói và tiếng cười người điên Ngoài lão già ra thì mấy đệ tử đều căm tức nhìn lại Ánh mắt lộ vẻ khinh bị Núi này chính là ngọn núi đỡ cái thang Là ngọn núi cao nhất Chu Tước Tinh được mấy người có đại thần thông dùng núi làm gốc xễ, từ đó xuất ra một pho tượng khổng lồ. Pho tượng này khắc một tu sĩ mặt trường bào, tay trái bắt quyết, tay phải nắm khai thiên phủ thật lớn, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc lộ ra một sự uy nghiêm vô hình, giống như đang muốn đánh với trời cao. Ngay dưới cầu thang chính là chỗ của pho tượng. Do vậy hễ là tu sĩ tới chu tước tinh triều thánh đều thấy bức tượng lớn như núi này. Mà khi bước vào tu chân tinh này, do tu vi cao thấp theo khoảng cách gần xa mà cảm thấy uy áp khác nhau. Có những tu sĩ vừa gặp đã thấy tâm thần chấn động đi tới cúng bái. Do tượng đó đúng là khắc vương lâm. Đây là lần đầu tiên vương lâm hiện thân trong trận chiến ở vân hải tinh vực. Chẳng qua bộ mặt pho tượng này không biết vì sao lại hơi mơ hồ Do đó người ngoài rất khó có thể nhìn rõ ràng Tượng này chính là mô tả phong thái của Phong Tôn Trong trận chiến đầu tiên ở Vân Hải Tinh Vực chém chết lão tổ hỏa tước tộc Nam chiếu thượng nhân Sau đó đứng ở lỗ hồng của Phong giới đại trận Lấy sức một người ngăn cản đại quân tu sĩ giới ngoài xâm lứng Khiến cho vạn người không dám bước vào Lời nói của lão giả lộ vẻ tan thương, khiến cho ba người đệ tử phía sau đều quay lại, hướng về phía pho tượng vái lại. Sau trận chiến đầu tiên tên tuổi phong tôn nổi lên hiển hách, mọi người đều biết được người đến từ chu ước tinh, do đó tu sĩ giới nổi chúng ta mới tự phát mà làm. Dưới sự dẫn sắc của mấy tiền bối có đại thần thông có quen biết với chu vũ thái của chu tước tinh đem ngọn núi cao nhất này biến thành pho tượng của phong tôn Tiếng nói lão già vang vọng Vương lâm yên lặng nhìn pho tượng, nhẹ lắc đầu thầm than một tiếng Hắn mơ hồ nhớ ra ngọn núi này năm đó là thuộc về chu tước quốc, chính là thánh địa của chu tước quốc, nhưng hôm nay lại biến đổi rồi Loại thay đổi này vương lâm không muốn thấy. Hắn đi về phía trước nửa bước, mang theo người điên rời khỏi nơi này, biến mất ức mặt bốn sư đồ kia. Cho tới khi bọn họ đã rời đi, một trong ba người thanh niên mới cười rộ. Người thô tục như vậy mà cũng xứng tê to y y triều thánh cố hương của phong tôn. Hai đồng môn bên cạnh gật đầu cam tức nhìn bóng lưng vương lâm đang biến mất. Hai người này ở ngoài Chu Tước Tinh nói lời không hay tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Chúng ta chờ xem bọn họ sẽ bị đuổi khỏi nơi này chật vật tới mức nào. Vương Lâm chậm rãi đi trên không trung, nhìn xuống dưới mặt đất càng cảm thấy xa lạ, khiến cho thần sắc hắn càng cô độc hơn, giống như cả thiên địa cũng đều biến đổi. Chỉ có trái tim hắn vẫn như xưa Nhưng dưới ảnh hưởng của sự đổi thay này lại khiến cho hắn càng cô tịch Thay đổi nhiều quá Đã không còn cảm giác của quê nhà nữa Vương Lâm trầm mặt cố gắng để tìm lại một chút cảm giác quen thuộc năm xưa Chẳng qua ánh mắt hắn nhìn về mặt đất vẫn tìm không thấy Bao nhiêu tu chân quốc trên chu tước tinh năm xưa cũng đã thay đổi toàn bộ Cả Chu Tước Tinh lúc này trở thành một quốc gia, ngay cả tông phái hỗn tạp năm nào cũng đã trở thành cựu đại tông môn của Chu Tước Tinh. Cựu đại tông môn chiếm đại bộ phận của Chu Tước Tinh. Vương Lâm đi về phía trước tìm lại luyện hồn tông năm xưa, nhớ lại vẻ mặt hiền lành của Đồn Thiên. Nhưng luyện hồn tông năm xưa đã không còn nữa. Ngọn núi đó đã biến mất từ lâu. Hình thành một hồ nước, bốn phía có rất nhiều lầu các. Linh lực sao động truyền ra không ngước, chứng tỏ sự tồn tại của một tôn phái. tư đồ nam năm đó thức tỉnh, nói một câu bá đạo không cho trời đổ mưa vẫn vang vọng bên tai vương lâm. Nhưng lúc này hắn không tìm được chút khí tức quen thuộc nào. Cử ma tộc trong hồi ức, khi vương lâm bước qua, xuất hiện trong mắt hắn cũng đã thay đổi. Cả khu vực của cử ma tộc đã trở thành một vùng thảo nguyên. Bên trên thảo nguyên còn có ít dân du mục quần áo đơn sơ hoặc quấn ra thú trên người trong tiếng hát vui vẻ mang đàn dê di chuyển. Bên cạnh đàn dê còn có vài con chó lớn vừa chạy vừa sùa vang, lọt vào trong khúc hát lại không hề tạo vẻ không hài hòa, ngược lại dung nhập hoàn hảo khiến các khúc càng cuốn hút. Nơi này cũng thay đổi rồi. Vẻ buồn bã của Vương Lâm càng đậm. Thiên địa hôm nay đã biến đổi. Người điên đi phía sau Vương Lâm lộ vẻ trầm mặt hiếm thấy. Hắn có thể từ bóng lưng của Vương Lâm nhận ra nỗi cô độc nồng đậm. Trong mơ hồ, hắn cũng thấy nhớ nhà. Tuyết vực quốc rất lâu sau xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Tuyết trắng đầy hồi ưu sống như một tấm chăn màu bạc phủ kín mặt đất giờ phút này cũng không còn nữa. Tuyết đã bị hóa tan từ lâu trở thành một vùng cây cối sầm sạc, không còn chút gì của năm xưa. Ngay cả những thành trì năm đó cũng đã bị sang bằng trở thành một đống đổ nát bên trong đám cây cối. Bị trôn vùi trong đó còn có một thành trì đặc thù của phàm nhân mà Vương Lâm đã ở đó gần trăm năm còn ngắm nhìn đứa bé tên gọi tặng ngưu sần sần lớn lên Kinh ngạc nhìn đám cây cối phía dưới trái tim Vương Lâm vô cùng khó chịu có cảm giác không nói lên lời Hắn mơ hồ cảm thấy nơi này đã không còn là quê hương của mình nữa chu ước tinh này hắn đã không còn tìm được chút gì quen thuộc nữa Đã không còn quen thuộc, chỉ còn những ký ức, giống như một đứa con xa nhà đã lâu, khi tuổi già trở lại quê hương thì phát hiện ra nơi này mọi vật đều xa lạ. Xa lạ khiến hắn muốn khóc, xa lạ khiến hắn bi ai, xa lạ làm cho hắn không còn tìm thấy nhà. Vương Lâm trước kia cũng đã từng trở lại Chu Tước Kinh, cũng đã thấy sự thay đổi nhưng không như ngày nay, thay đổi lúc này nghiêng trời lệch đất, thay đổi quá bất ngờ, khiến cho hắn không kịp thích ứng. Hắn thậm chí không dám tỏ thần thức ra, nhìn toàn bộ Chu Tước Kinh tới chiều quốc tìm mộ cha mẹ. Hắn sợ hãi nếu cứ tiếp tục đi tiếp tục chứng kiến thì khiến cho hắn càng cô độc hơn. Lúc này hắn chỉ còn ký ức, chỉ có nỗi tịch mịch của kẻ không nhà Hắn cũng sợ hãi không dám tới Sơn Động Trong tu Ma Hải Nơi hắn cùng ở với Lý Mộ Nguyện Sợ hãi đi về Sơn Cốc ấm áp kia Hắn sợ ngay cả những nơi đó cũng đã biến mất Nhìn đám cây cuối này, Vương Lâm Yên lặng đi tới Giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó Cuối cùng trong thu rừng rậm rạp Hắn và đám lá cây trước mặt thấy được một phế tích của một thành trì. Vài con thú nhỏ ở trong đám cỏ mọc cao ngút nơi phế tích ở xa xa có thể nhìn thấy nhà cửa san sát một thời. Vương Lâm đi tới nơi này khiến cho những con thú bị kinh sợ đều bỏ chạy cả. Vương Lâm đi vào bên trong phế tích tìm kiếm. Hắn mơ hồ tìm thấy một tia quen thuộc, mơ hồ muốn nắm bắt lấy. Nhưng một lát sau, một tia quen thuộc này không chút tiếng động mà tan nát Hắn kinh ngạc nhìn về phía một cái hố lớn Chính là cái hố này năm đó là đoạn đường mà hắn ở Đứng lặng ở nơi đó hồi lâu, vương lâm than nhẹ, xoay người rời đi Hắn đi tới Tô Ma Hải Cả Tô Ma Hải nay đã không còn nữa sương mù năm đó giờ đã tiêu tan, chỉ còn lại mảnh đất khổng lồ bằng phẳng, ngày nay đã bị người ta ở kín trở thành một khu vực thuộc cửu Đại Tôn Môn. Sơn Đồng năm đó hắn và Lý Bộ uyển sống hiển nhiên đã không còn. Vương Lâm đứng trong thiên không nhìn hết thảy trong lòng đau đớn. Hắn vốn định đi tới nhìn Sơn Đồng kia một cái. Muốn nhìn cái thân sông khổng lồ kia, Muốn nhìn lại nơi mà Lý Mộ Uyển đã lưu lại tâm huyết năm đó Vương Lâm buồn bã xoay người rời đi Không ai hay biết Vương Lâm trở lại những nơi mà hắn cảm thấy ấm áp Sơn tốc có Lý Mộ Uyển chậm rãi xà đi Nơi chu như lớn lên Chẳng qua ngay cả những nơi này cũng đã bị san bằng Trở thành một vùng biển rất đẹp, rất đẹp Nhưng lại khiến Vương Lâm đau đớn, nơi này cũng không còn nữa Đủ loại biến hóa trên Chu Tước Tinh thoạt nhìn đẹp hơn năm đó vô số lần Nhưng sự đẹp đẽ này chỉ là bề ngoài Chu Tước Tinh này không phải là thứ Vương Lâm muốn Thế nhân chỉ biết nơi này là cố hương của phong tôn, muốn cải tạo nó thành một thánh địa Nhưng bọn họ nào biết thánh địa này chống sống, không phải là thứ Vương Lâm cần Kết thảy mọi thứ đều chỉ là khói mây Vương Lâm cũng không phải là loại người để ý tới bên ngoài Là tu sĩ coi trọng tiếng tâm Hắn chỉ là một người bình thường Một người dù có là phong tôn Cũng vẫn muốn giữ phong cách của một tiểu tiểu tu sĩ như xưa Hắn chỉ muốn có quê nhà Muốn có một nơi khiến mình bình tâm lại Có thể yên lặng mà nhớ nhung Hắn chỉ muốn đi tìm một chút Su chỉ là một chút quen thuộc, một chút khiến hắn ấm áp suốt hai ngàn năm tu đạo lạnh lùng, một chút mà thôi. Nhưng hôm nay sự ấm áp đó đã trở thành thứ xa xỉ. Hắn muốn tìm nhưng cả đoạn đường đi lại không hề tìm được Su chỉ một chút. Cô độc tịch mịch, vương lâm xoay người, nhìn người điên đang mê mang đi phía sau, nhẹ giọng nói. Tại sao lại như vậy? Bổn Vương cảm thấy nơi này rất đẹp nhỉ. Ha ha. Người điên nhếch miệng cười ngốc nghích. Vương Lâm trầm mặt. Hắn nhìn bầu trời, hồi lâu thở dài một tiếng, bước về phía trước, mang theo người điên rời khỏi nơi này, đi tới nơi hắn không dám đi nhất, không dám nhìn. Gia đình thực sự của hắn chìm quốc trong ký ức của hắn. Trên bầu trời Vương lâm nhìn triệu quốc phía dưới Đôi mắt trở nên mơ hồ Nơi này không còn nữa Trước mặt người đời Hắn là phong tôn Là người được ngàn vạn tu sĩ kính ngưỡng Nhưng giờ phút này Hắn trở lại làm một kẻ xa quê trở về Hắn chỉ muốn tìm lại Chút dấu vết thân quen của cố hương Phía dưới hắn Bên trong triệu quốc cũng có Bốn tu sĩ lúc trước đã đi tới nơi này Nơi này chính là nơi phong tôn lớn lên sao? Một giọng nói già nua vang lên. Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn. Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. OBSG. Chương 1571 lá sụn về cõi mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn. Phong tôn lớn lên ở nơi này, nơi này tên là triệu Quốc là Thánh Địa chân chính của Chu Tước Tinh Lão già kia thanh âm phức tạp chỉ về Triệu Quốc ở phía trước chậm rãi nói với đệ tử ở bên cạnh Ở phía trước của bốn người ở biên giới của Triệu Quốc có một giải hào quang bao quanh Hào quang này tạo thành hình tròn tràn ngập khắp bốn phía của Triệu Quốc trở thành một trận pháp Trận pháp này có tác dụng ngăn cản người ngoài đi vào Trên Chu Tước Tinh kể cả chín đại tông môn chỉ cần đưa ra bái thiếp là có thể tùy ý tới thăm Duy chỉ có nơi này là không cho tất cả tu sĩ bên ngoài tiến vào nửa bước Đây là một yêu cầu kiên quyết do Chu Vũ Thái Người đứng đầu Chu Tước Tinh đưa ra khi cải tạo Chu Tước Tinh trong phạm vi lớn Bất cứ nơi nào cũng có thể đi tới Nhưng Duy chỉ có triệu quốc này là không cho phép đồng vào bất cứ một cây cỏ gì Lão xà kia đứng ở bên ngoài đám hào quang thanh âm bình tĩnh. Ba đệ tử của hắn thần sắc cung kính, nhìn triệu quốc ở bên trong đám hào quang, nhìn ngọn núi lờ mờ ở đằng xa im lặng nhìn tiêu quốc ôm quyền vái một cái. Nếu không tuân thủ quy định, những tu sĩ từ bên ngoài tiến vào triệu quốc đều sẽ bị nghiêm trị. Lão già kia trong lúc nói ánh mắt lóe lên quay đầu nhìn hai người bọn vương lâm từ trên trời hạ xuống cách đó mấy trăm trượng. Ba đệ tử của hắn sườn sốt nghiêng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vương lâm cùng với người điên kia, lập tức phấn nộ cười rộ lên. Chú tức tinh này đúng là không lớn, đi đâu cũng bị người khác làm phiền. Hai người này thực sự vô tục không chịu nổi, đúng là làm cho người ta khó chịu. Người điên kia cũng nhìn thấy bọn họ trên mặt lập tức hiện lên vẻ hưng phấn, rất vui vẻ hướng về phía bốn người kia gào to lên. Tiểu nương tử các ngươi, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ha ha, xem ra các ngươi rất có duyên với bổn vương đấy. Đến đây đến đây, vì duyên phận của chúng ta, bổn vương sẽ có phần thưởng. Vương lâm sường như không nghe thấy tiếng gào thét của người điên kia. Hắn yên lặng nhìn triệu quốc trước mắt trở nên mơ hồ trong lòng nổi lên từng cơn đau xót. Tâm tình không thể nói ra khiến cho hắn trầm rãi đi về phía trước, dần dần tới gần đám hào quang ở bên ngoài triệu quốc. Đối với mấy thanh âm của người điên, ba đệ tử của lão già kia ánh mắt đều lóe lên lửa giận Nếu không phải là có sư tôn ở bên cạnh, thì bọn họ đã sớm dạy cho hắn một bài học rồi. Lão già kia nhíu mày đang muốn mở miệng thì đột nhiên thần sắc xứng lại quát mắt nhìn chằm chằm vương lâm Hắn nhìn thấy vương lâm càng ngày càng tới gần trận pháp của triệu quốc Hình như đang muốn phá vỡ trận pháp này Sắc mặt trầm xuống, lão già này không để ý tới người điên kia nữa Mà tiến tới đi thẳng về phía vương lâm trong miệng trầm giọng quát Vì đảo hữu này đây thánh địa của triệu quốc Cố hương của phong tôn Không cho phép người ngoài bước vào Mong đảo hữu hãy tự trọng Lời nói của lão già này ầm ầm vang lên chấn động bốn phía Khiến cho người điên kia càng hoảng sợ Người điên kia chừng mắt nhìn lão già này Lập tức gào to lên Con bà nó, ngươi phù dọa bổn vương Ngươi đón tiếp ta mà lại phù dọa ta hả Vương lâm ngoảnh mặt làm ngơ trong mắt hắn không hề có trận pháp hào quang này, chỉ có cảm giác quen thuộc mà triệu quốc mang lại cho hắn mà thôi. Cảm giác này càng ngày càng rõ ràng, khiến cho hắn quên hết tất cả những nơi G, U, V, Q, Q, O, O, Y bên cạnh. Hắn bước tới một bước đã tới gần trận pháp hào quang kia, lập tức khiến cho trận pháp này nổi lên gần sóng. Hướng về bốn phía khuyết tán ra, như thể trên hào quang phía trước vương lâm xuất hiện một vòng xoáy rất lớn. Vòng xoáy này nhanh chóng xoay tròn, khiến cho gợn sóng kia càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng bất ngờ cuốn theo cả trận pháp của triệu quốc này. Đạo hứu dừng tay. Lão già kia sắc mặt đại biến, không nghĩ người thân thế như một tia chớp lao thẳng tới vương lâm, muốn ngăn cản hành động của hắn. Trong mắt hắn, hành động này của Vương Lâm đã mạo phạm tới cố hương của Phong Tôn phải bị trừng trị thích đáng. Hắn đã nhìn thấy thì nhất định phải ngăn cản. Nhưng tốc độ của hắn vẫn quá chậm, ngay khi tiến lại gần trên trận pháp ở trước Vương Lâm, vòng xoáy kia đã thành hình trong lúc xoay tròn dường như có hai bàn tay vô hình xâm nhập vào trong trận pháo, nhẹ nhàng tách ra để lộ ra một lỗ hồng lớn. Thân thể vương lâm thủy trung không dừng lại chút nào, mang theo nỗi nhớ cố thương mang theo những suy nghĩ phức tạp. Sau khi nhìn thấy những thứ quen thuộc, bước qua lỗ hồng tiến vào triệu quốc, dấm lên mảnh đất mà hắn đã vô cùng quen thuộc. Lão già trong mắt lóe lên hàn quang, hơi do dự một chút, trong tiếng hừ lại cũng đi qua lỗ hồng đuổi theo. Thật to gan, dám phá vỡ trận pháp của triệu quốc. Một mình tiến vào triệu quốc Ngươi gặp phải đại họa rồi Không bao lâu nữa sẽ có người đến trừng phạt ngươi Một khi lão Phi đã nhìn thấy Thì quyết sẽ không để cho ngươi mạo phạm phong tôn như vậy Thân thể lão dài nhoáng lên một cái Sau khi bước vào trong lỗ hồng liền đuổi theo vương lâm ở phía trước Ngay khi trận pháp này bị vương lâm tách ra gần như tất cả những tu sĩ đại thần thông trên chu tước tinh đều phát hiện ra. Bọn họ thần sắc biến đổi lập tức nổi lên vẻ âm trầm và phẫn nộ. Dám xông vào cố hương của phong tôn, muốn chết sao? Lão Phu muốn xem người này to gan như thế nào, dám phá trận pháp của triệu ốc? từng đạo cầu phồng từ khắp nơi trên chu tước tinh gào thét bay lên lao thẳng tới triều quốc cùng lúc đó trong chín đại tôn môn của triều quốc chín đạo khí tức ầm ầm nổi lên ngập trời mang theo âm trầm hướng thẳng tới triều quốc phá vỡ trận pháp tiến vào triều quốc chuyện này đối với chu tước tinh mà nói là một đại sự tối quan trọng là việc làm mạo phạm tới phong tôn là một việc làm không thể tha thứ cần phải trừng phạt thích đáng Ở bên ngoài trận pháp, ba đệ tử của lão già kia đứng thử người ra Bọn họ nhìn lỗ hồng trên trận pháp Sau khi nhìn thấy vương lâm tiến vào Sư tôn đuổi theo trong thời gian ngắn nhất thời không biết phải làm sao Ngược lại người điên kia vỗ tay, hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn Vừa cào lớn linh, vừa đi về phía lỗ hồng ha ha vui quá vui quá Thân thể người điên này ló lên Hóa thành một đám kinh quang tiến vào bên trong lỗ hồng. Ba đệ tử của lão già kia do dự một chút, rồi nhìn nhau tắn răng cùng bước theo vào. Vương Lâm nhìn núi sông rất thân thuộc ở bên dưới, nhìn đỉnh hằng nhạc sơn ở đằng xa, nhìn những ngôi nhà cỏ từ hơn 2.000 năm trước trên đỉnh núi cảm giác thân thuộc kia càng ngày càng trở nên rõ ràng. hằng nhạc phái Trên mặt vương lâm hiện lên một vẻ đau khổ nhẹ nhàng tiến về phía trước. Dưới bước chân của hắn có gờn sóng nổi lên thân thể chợt biến mất. Ngay khi hắn biến mất, lão già đang đuổi theo thần sắc âm trầm đồng tử trong hai mắt co rút lại. xốc địa thành thốn tu vi của người này ta nhìn không thấu. Không ngờ lại biết thuật xúc địa thành tốn, nhưng nơi này là cố hương của phong tôn, có rất nhiều tu sĩ đại thần thông đang ở đây, người này tu vi có cao tới đâu thì cũng khó có thể tránh khỏi sự trừng phạm. Lão già ảnh mắt ló lên tản thần thức ra thân thể nhoáng về phía trước, dưới chân cũng có gợn xóm nổi lên, không ngờ cũng thi triển thuật xúc địa thành tốn. Dưới hàng nhà Sơn ở bên ngoài một khu rừng đã trở thành một thành trì Thành trì này được gọi là Hoàng Tổ Hảo Điều này trước khi Vương Lâm trở về cũng đã biết Nhưng ở bên trong thành trì này có một ngôi nhà sườn như tồn tại vĩnh cửu không hề thay đổi Căn nhà này chính là nhà của hắn năm đó Ở xung quanh căn nhà này có một cái sân lớn Ở phía đông của cái sân này có một ngôi mộ Đã được hậu nhân đời đời tu bổ Yên lặng nằm ở đó Như đang đợi đứa con đi xa trở về Ở bên trong căn nhà này không có người nào Bốn phía cực kỳ yên tĩnh Trong sự yên tĩnh này Thân ảnh Vương Lâm bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong sân Xuất hiện ở trước ngôi mộ kia Hắn nhìn tấm bia trên mộ trong mắt ngơ hồ chảy xuống hai hàng nước mắt Vương Lâm khóc quỳ xuống trước mộ Ký ức thời thơ ấu hiện giờ không còn hiện lên trong đầu Vương Lâm như năm đó Lúc này hắn kiệt sức gục xuống ở trước mộ của cha mẹ Nước mắt không ngừng chảy xuống Hắn kinh ngạc nhìn tấm bia kia Tâm thần trong lúc bi ai nhưng vẫn rất bình tĩnh Tường Nhu ở nơi này trái tim hắn mới thật sự thuộc về chính mình, mới thật sự dừng lại nhịp nơi. Toàn bộ nơi này đều không hề thay đổi, tất cả mọi thứ đều giống như năm đó. Nơi này chính là nhà của hắn, thật sự là nhà của hắn. Sơ tay phải lên run rẩy vuốt ve tấm bia trên mộ cha mẹ, vuốt những nét khắc lõm trên đó, nước mắt của Vương Lâm càng ngày càng nhiều. Hắn trẻ lại Chu Tước Tinh không chỉ là để bái tế mộ cha mẹ, hắn trở lại Chu Tước Tinh không phải chỉ để thực hiện sự hiếu thảo ở trước mộ cha mẹ. Chu Tước Tinh mang theo ký ức nửa đời của Vương Lâm, mang theo nỗi nhớ cha mẹ, mang theo tất cả mọi thứ của hắn, khiến cho hắn mỗi lần mệt mỏi, mỗi lần nhìn lên bầu trời đầu lạc vào trong mộng tưởng. Cây có gốc rễ lá rụng về cội, người có hồn, hồn phải thương nhớ người thân. Con không cần gì cả chỉ cần cha mẹ còn sống để cho con và Uyển Nhi còn có Bình Nhi chúng ta cả nhà đoàn tụ. Ta không cần gì khác cả. Đát Sắt Lâu Vương Lâm không khóc giống như lúc này. Hắn thật sự rất thương nhớ cha mẹ. Tiếng khóc thống khổ này vang lên giữa thiên địa yên tĩnh Sắt Lâu không tiêu tan, vang vọng khắp nơi. Đã là người thì ai cũng có cha mẹ Cái cảm giác đau khổ khi cha mẹ qua đời theo năm tháng trôi qua Có vẻ như chậm rãi tiêu tan, có vẻ như dần dần phai nhạt Nhưng trên thực tế chính là bị chôn giấu ở trong lòng chôn giấu ở trong linh hồn mà không ai hay Càng về sau này, cái cảm giác đau khổ kia cũng sẽ càng ngày càng được chôn sâu Nhưng một khi trào ra, thì sẽ thảm thiết đến kinh ngạc Khiến cho trời đất cũng phải động lòng Người có tình cảm cho nên mới được gọi là người ngươi dám xông vào cố hương của phong tôn Đúng lúc này ở trên không trung của căn nhà hiện lên gần sóng Lão già kia bước ra Thần sắc hắn âm trầm Hai mắt mang theo một vẻ tức giận Hắn rất tôn trọng phong tôn Cố hương của phong tôn hắn quyết không cho ai xâm phạm Lúc nãy đuổi theo Hắn liếc mắt một cách liền nhìn thấy Vương Lâm đang quỳ ở trước mộ, nhìn thấy những giọt nước mắt của Vương Lâm, nghe tiếng khóc từ trong tim của hắn, lập tức liền dừng lời nói lại. Thân thể hắn run lên, ngây ra ở đó, trong đầu chấn động. Hắn biết đây là đâu, hắn biết trong mộ chôn những người nào, hắn biết trong thiên địa này chỉ có một người mới có tư cách quỳ ở chỗ đó. Mới có tư cách ở trước ngôi mộ đó mà khóc sống lên như vậy Cha, mẹ thiết chùa quay về thăm cha mẹ đây Vương lâm vuốt ve tấm bia mộ Giống như là nhìn thấy cha mẹ Như thể bọn họ đang đứng trước mặt mình Đang nhìn hắn Khiến cho ánh mắt ấm áp của hắn dường như suốt hai ngàn năm chưa hề tiêu tan Tiên nghị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website dudichuyen.org. Chương 1572 ôn lại chuyện xưa. Vương Lâm dường như không phát hiện ra lão già kia đã tới, vút ve tấm bia mộ quỳ ở trước ngôi mộ. Tấm bia mộ kia rất lạnh, từng luồng hơi lạnh truyền vào trong tay nhưng lại hóa thành những tia ấm áp, sưởi ấm tâm thần hắn. Nước mắt từ trên mặt hắn chảy xuống. Rơi lên trên ngôi mộ Dần dần thấm ướt ngôi mộ Giống như thấm vào trong Chảy lên người cha mẹ hắn Cái lạnh ở trong tay Sự ấm áp ở trong lòng Nước mắt thấm ướt ngôi mộ Tiến cho vương lâm cùng với ngôi mộ Của cha mẹ trong khoảnh khắc này Như dung hợp lại thành một thể Sự dung hợp này Toát lên một hương vị khó Có thể nói nên lời Lão già ở trên không trung Đứng ngây ra nhìn tất cả chuyện này Tâm thần chấn động như có vô số lôi đinh nổ ầm ầm. Thân thể hắn mơ hồ run lên, trong đầu hắn đã có sự suy đoán. Sự suy đoán này khiến cho ánh mắt hắn lộ ra vẻ kích động. Người có thể có tư cách quỳ trước ngôi mộ này, có thể có tư cách ở trước ngôi mộ này mà xơi lệ. Có tư cách nói ra hai chữ cha mẹ, trong thiên địa này chỉ có một, đó chính là phong tôn trong cơ thể Vương Lâm dần dần như có một ánh sáng nhẹ nhàng tràn ra bao phủ ngôi mộ kia. hắn không để ý đến chuyện gì chỉ quỳ ở đó không ngừng chảy nước mắt bi thương nhìn tên cha mẹ ở trên tấm bia mộ. nhưng lão già kia nhìn lại cũng phải thở hổn hển. hắn biết đây không phải là ảnh sát. ở trước mắt hắn bên trái Vương Lâm bất ngờ xuất hiện một thân ảnh nữ tử hư ảo. Nàng yên lặng đứng bên cạnh Vương Lâm, nhìn ngôi mộ kia, rồi cũng quỳ xuống Từ xa nhìn lại, nữ tử hư ảo này cùng với Vương Lâm giống như một đôi vợ chồng đang tế bái ở trước mộ của cha mẹ họ Trong nhát mắt, ở phía bên phải của Vương Lâm trước mắt lão già kia lại xuất hiện một thân ảnh hư ảo nữa Thân ảnh này là một thanh niên, thanh niên này thoạt nhìn ước chừng 20 tuổi, tướng mạo bất ngờ sống với Vương Lâm. Ngay khi thanh niên này xuất hiện, ở bên cạnh hắn lại xuất hiện một tư ảnh thứ ba, đây là một nữ tử. Bọn họ ở trước ngôi mộ, thần sắc bi thương cùng nhau ủy. Cảnh tượng này dường như là một gia đình bốn người, vô cùng đầm ấm. Nhưng không hiểu tại sao lại có một sự đau khổ từ trong tâm lão già truyền ra Đúng lúc này từ đằng xa trên không trung có tiếng gào thét vang lên Chỉ thấy người điên kia trong tiếng cười ha hả đã đi tới đằng sau hắn là ba đệ tử của lão già đang gắt gao truy hít Bọn họ trong nháy mắt đã đi tới phía trên căn nhà này Ba đệ tử của lão già kia với mới gào thét tới gần liên lập tức bị sư tôn của bọn họ vung tay áo trước tiếp cuốn ba người bọn họ đến bên canh chừng mắt lên. Bọn họ lập tức ngừng quát tháo đều cúi đầu không nói nhưng ngay khi cúi đầu liền nhìn thấy vương lâm đang quỳ ở trước ngôi mộ phía dưới. Người điên kia chạy ra rất xa, nhìn lại phía sau thấy không có ai đuổi theo liền không khỏi gãi đầu thân thể nhoáng lên một cái hạ xuống cái sân bên trong căn nhà. Hắn thấy vương lâm đang quỳ ở cách đó không xa liền lập tức chạy đến, no nhẹ một tiếng, rồi đi quanh vương lâm vài vòng. Hắn mơ hồ nhìn thấy ba hư ảnh ở bên cạnh vương lâm. Đối với tất cả mọi chuyện, vương lâm đều ngoảng mặt làm ngơ Hắn im lặng quỳ ở đó, vuốt ve tâm bia, giống như đang vuốt ve khuôn mặt xà nua của cha mẹ. Thiên địa lúc này rất âm u trời đã về chiều toàn bộ trận pháp của triệu quốc đều lói lên kịch liệt. Chỉ thấy rất nhiều tu sĩ đại thần thông trên chu tước kinh lúc trước đã cảm nhận được trận pháo này giao động, đã hóa thành hơn 10 đạo cầu vồng gào thét trong nháy mắt đã xông vào bên trong trận pháp. Sau khi tiến vào triệu quốc, hình như họ đã phát hiện ra đi thẳng tới chỗ của Vương Lâm. Bầy trời âm bu bị từng đạo cầu vòng xẹt qua bên trong những đạo cầu vòng kia viển lộ ra rất nhiều tu sĩ, lần lượt xuất hiện giữa không trung, đứng ngây ra nhìn Vương Lâm đang quỳ trước ngôi mộ bên dưới. Có một vài người là tu sĩ bản thổ của Chu Tước Tinh đã từng gặp Vương Lâm, lúc này sau khi nhìn thấy Vương Lâm đang quỳ ở trước mộ, liền lập tức nhận ra thân phận của Vương Lâm. Phong Tôn Vương Lâm Từng trận tiếng kinh hô từ trong miệng những tu sĩ nhận ra Vương Lâm truyền ra, làm nổi lên một trận xôn sao, giống như giấy lên một cơn gió lúc. Khiến cho tất cả những tu sĩ tới đây đều chấn động, thần sắc lộ ra vẻ khiếp sớm còn có sự kích động không thể tin được. Ba đệ tử của lão già kia lại càng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới người đi cùng người điên kia, người bị bọn họ mắng là bọn người thô tục không ngờ lại chính là phong tôn. Lúc này trong đầu chống sống ba người này đã mất hết cả phản xạ đứng ngay ra ở đó. Không chung ở đằng xa lóe sáng, một đám mây đỏ gào thét bay tới trong nháy mắt đã tới gần nơi này. Từ bên trong đám mây có một lão già đi ra, hắn mặt hồng bào, dung nhan không giận nhưng rất uy nghiêm. Mơ hồ có thể nhận ra dung nhan của lão già này rất giống với tướng mạo của Chu Vũ Thái năm đó. Lão già này không ngờ chính là người đứng đầu Chu Tức tinh Chu Vũ Thái. Hắn nhìn vương lâm đang quỳ lại, thần sắc lộ ra vẻ hồi tưởng yên lặng đứng ở đó hồi lâu, trong sự yên tĩnh của những tu sĩ bốn phía, nhẹ giọng nói một câu, ngươi, đã về rồi. Vương lâm không ngẩng đầu, vẫn nhìn tấm bia mộ, hồi lâu sau mới thấp giọng nói, đã về rồi. Chu vũ thái đát già thân thể của hắn toát ra một mùi vị tang thương hắn bước tới đi tới gần vương lâm hướng về ngôi mộ phái một cái các ngươi cũng đi đi để cho ta và hắn yên tĩnh một chút chu vũ thái ngẩng đầu ánh mắt đảo qua mọi người ở trên không trung mặc dù ở nơi này có không ít tu sĩ tu vi cao hơn hẳn nhưng chu vũ thái là người đứng đầu chu tước tinh thân phận của hắn trong những tu sĩ này là cao nhất lời nói của hắn còn cao hơn cả tu vi Hơn 10 tu sĩ xung quanh trầm mặt ném sự kích động xuống Sau khi hướng về vương lâm vái dài một cái Rồi lại hướng về ngôi mộ vái một cách nữa Lúc này mới mang theo vẻ cung kính xoay người rời khỏi Trong số họ có không ít những tu sĩ không xuất thân từ Chu Tước Tinh Mà từ những nơi khác tới Tự nguyện thủ hộ Chu Tước Tinh Lấy đó để thể hiện sự kính trọng phong tôn Lão già kia cũng mang theo ba tên đệ tử vẫn còn đang không thể tin được rời khỏi. Trong nháy mắt, ở bên trong căn nhà này chỉ còn lại Vương Lâm, chu Vũ Thái và người điên kia. Người điên kia sau khi nhìn nửa ngày cảm thấy có chút buồn bực liền ngồi xuống ở một bên, dựa vào tường nhắm mắt ngủ. Lần này trở về ngươi định ở lại bao lâu? chu Vũ Thái trầm mặt trong chốc lát. Ngồi ở bên cạnh Vương Lâm Tay phải khẽ đặt lấy ra hai bầu rượu đặt ở bên cạnh Nhìn ngôi mộ, nhẹ giọng nói Vương Lâm nhấc tay đang vuốt ve tấm bia mộ lên Yên lặng ngồi trên mặt đất Ba ư ảnh bên cạnh hắn chầm rãi biến mất Cũng không lâu lắm Vương Lâm cầm lấy một bầu rượu đặt lên khóe miệng uống một ngụm Đây là Rượu ở trong đầu có một mùi vị rất quen thuộc dường như hắn đã quay trở về một ngàn năm trước. đây là rượu của Tằng gia. năm đó ta đã để lại không ít, chính là để cùng với ngươi say một trận. Chu Vũ Thái nhẹ giọng nói. đứa nhỏ của Tằng gia kia ta cũng đã nhận hắn làm đệ tử, nếu như hắn biết ngươi trở về nhất định sẽ rất mừng. Chu Vũ Thái cầm lấy bầu rượu, sau khi uống một ngụm nhìn lên bầu trời chậm rãi nói. Vương Lâm trầm mặt trước mắt như hiện lên đứa nhỏ thằng ngư năm đó, đứa nhỏ đó tư chất không tồi. Cảm ơn. Vương Lâm nhìn mộ cha mẹ, nhẹ giọng nói. Cảm ơn cái gì, thân phận đứng đầu chu tước tinh này cũng là người năm đó đã cho ta nhưng ta không thể ngăn cản chu tước tinh thay đổi. Sau khi ngươi trở thành phong tôn, có rất nhiều người tới đây, bọn họ cũng có ý tốt. Muốn nơi này trở thành thánh địa, ta chỉ có thể giữ lại một triệu quốc này Chu Vũ Thái cười khổ lắc đầu uống một hớp lớn Ta biết ngươi là một người hoài cổ, có lẽ nơi đây thay đổi quá nhiều, khiến cho ngươi cảm thấy xa lạ Chu Vũ Thái than nhẹ Vương Lâm không nói gì, uống mấy hớp rượu Sau khi uống hết cả bầu rượu, Chu Vũ Thái lại lấy ra vài bầu nữa đặt ở phía trước hắn Ánh trăng trên bầu trời u ám sần sần bao phủ mặt đất, trong vẻ nhu hòa cũng có một chút lạnh lẽo. Hai người nhìn ánh trăng uống rượu từ năm đó, ở trong nhà của Vương Lâm trầm rãi, vừa uống rượu vừa ôn lại chuyện cũ. Vân Tước Tử của phù văn tộc đã hết tuổi thọ mà chết, ta đã mai táng cho hắn trước khi hắn chết, vẫn còn gọi tên ngươi. Vân Thiên Tông ngày nay đã trở thành một trong chín đại tôn môn, nhưng những cố nhân năm đó cũng đã tứ tán hết. Chu Tức Tinh hiện giờ đừng nói ngươi thấy xa lạ, mà ngay cả ta cũng còn cảm thấy như vậy. Những người năm đó còn lại rất ít, rất ít. Chu Vũ Thái uống rượu, thần sắc mang theo vẻ hồi tưởng. Còn nhớ Chu Tử Hồng ở Hỏa Phần Quốc không? Sau này ta mới biết các ngươi có quen biết. Nàng theo mấu thân phượng túi nhiều năm trước đã rời khỏi, nghe nói đã bái nhập vào bức tông phái nào đó ở Triệu Hà. Đao lứa của Chu Tử Hồng kia mấy năm trước đã tử vong trong một trận đại chiến. Vương Lâm quả thật ta rất hâm mộ ngươi Ánh trăng càng ngày càng dày đặc, mặt trăng ở trên cao tỏa ánh sáng tràn ngập. Chu Vũ Thái hình như đã hơi say, có lẽ không phải thân thể hắn say, mà là hồn say. Ngươi dám đi khỏi chu tước tinh này Dám vật lộn với sinh tử Ta không dám Ta chỉ có thể thủ hộ ở nơi này Trên mặt chu vũ thái hiện lên vẻ đau khổ Ta ở đây đã hơn một ngàn năm Ta thủy chung không quên được Năm đó ngươi đã chỉ định ra làm người đứng đầu chu tước tinh Rồi một mình rời khỏi Bóng lưng dần dần tiêu tan giữa bầu trời Khi đó tuy ta cũng hâm mộ nhưng không thể nhiều như hôm nay. Còn nhớ tên đệ tử của ta không? Chu Vũ Thái uống xong một hớp rượu lớn, ánh mắt lộ ra vẻ bi ai. Hắn đã chết nhiều năm rồi, hắn là ý cảnh hỏa thần của ta. Ta đã từng hứa với hắn ta sẽ bầu bạn với hắn cho tới khi hắn chết. Ta đã mai táng hắn ở trên Chu Tức Tinh, mỗi một lần ta có ý nghĩ muốn rời khỏi Chu Tức Tinh này, ta đều tới nhìn hắn một cái, rồi yên lặng một mình uống rượu ở trước mộ của hắn. Chu Vũ Thái cúi đầu. tên đệ tử kia của ta rất nhớ nhà, hắn không muốn rời khỏi quê hương. Vương Lâm không nói gì cùng với Chu Vũ Thái uống rượu của tan ra cho đến khi ánh trắng dần dần tiêu tan, cho đến khi chân trời hưởng nắng mới ngẩng đầu. Vương Lâm, Hồng Diệp có thể vẫn chưa chết. Chú Vũ Thái trong lúc hồn say, ngay khi trời vừa sáng liền nói ra một câu. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ cân, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odhoc.org Chương 1573 Thanh Ti Hồn Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Thanh Ti ở đâu là mái tóc xanh của người con gái? Vương Lâm cầm chén rượu nhìn Chu Vũ Thái, vì câu nói kia mà sững lại. Trước mắt hắn hiện ra con người năm đó cực kỳ kiêu ngạo, một thời trói lọi trên Chu Tước Tinh. Cuộc sống của Hồng Diệp rất ngắn ngủi nhưng lại vô cùng sực sỡ. Dù là Vương Lâm ngày nay cũng khó có thể quên nổi. Nữ tử thà chết chứ không chịu khuất phục đó, lãnh ngạo tới cực điểm. Dù là đối với người sở hữu Chu Tước Tinh cũng không quý đầu. Hồng Điệp kia giống hệt như tên nàng, chính là cánh bướm do ánh sáng chói lọi trên bầy trời hóa thành. Cánh bướm này tuyệt đẹp, khiến cho vô số người vĩnh viễn không quên. Trong mắt Vương Lâm lộ vẻ hồi ức chậm rãi đặt chén rượu xuống, nhìn Chu Vũ Thái. Chỗ của Hồng Điệp là ở Tuyết Vực Quốc. Tuyết Vực Quốc đã tiêu tan trong năm tháng, vĩnh viễn biến mất. Chuyện này có liên quan tới phong ấm của ngươi năm đó. Tu sĩ tuyết vực quốc ngày nay dù còn sống sót lại cùng đã phân tán trở thành người của cửa đại tông môn. Chu vũ thái ngẩng đầu nhìn vương lâm chầm rãi mở miệng. Nhưng sau khi tuyết vực quốc tiêu tan ta ở bên trong vùng trống trải đó cũng phát hiện ra một nơi. Thần sắc chu vũ thái ngưng trọng uống một ngụm rượu rồi nói. Ngươi còn nhớ hay không, sư tôn của Hồng Diệp? Vì sư tôn đó năm xưa đã tính ra Hồng Điệp có một đại nạn sinh tử. Kiếp nạn này nếu có thể vượt qua thì thân thể ngủ hằng sẽ đại thành. Vương Lâm trình trọng gật đầu. Nơi ta phát hiện ra chính là nơi mà sư tôn Hồng Điệp sau khi chết phong ấn tu vi của sư tôn Hồng diệp có thể không cao nhưng chu mố cho tới nay vẫn không thể hiểu nổi. Nàng làm sao lại có thể bố trí một trận pháp phức tạp như vậy Bên trong trận pháp này có một ít tóc của Hồng Điệp Giọng nói chu Vũ Thái Bình thản tiếp tục cất lời Trận pháp gì? Vương lâm mơ hồ cảm thấy nghi hoặc đôi mắt xuống lại Ta cũng không hiểu về trận pháp lắm Nhìn không ra đầu mối sâu bên trong Ta biết chuyện ngươi và Hồng Điệp do đó ta liền giữ xình trận pháp cho tới ngày nay. lúc này ngươi đã trở lại tới nhìn một cách là biết. chu vũ thái đứng dậy nhìn về phía vương lâm. vương lâm nhìn lại phần mộ phủ mẫu. mục đích hắn trở lại là để tế bái phủ mẫu. lúc này thở sâu một hơi, không đánh thức người điên đang ngủ mà bước một bước cùng chu vũ thái tiến vào không trung. Phía Bắc Chu Tước Tinh, nơi trung tâm của một vùng núi non trùng điệp của một pho tượng Chu Tước Hồng Lồ. Pho tượng này chính là vật năm xưa, cũng là đồng phủ ngày nay của Chu Vũ Thái. Bầu trời vặn vẹo một chút, vương lâm thấy một trận pháp kỳ dị đã được Chu Vũ Thái na Nazi tới nơi này. Trận pháp này lớn tầm 10 trường, chiếm cả mặt đất của Thạch Thất, khiến cho bốn phía đàn ngập những mảnh hàn băng. Những mảnh hàn văng này mày lam bao phủ cả trận pháp Ở vị trí trung tâm của trận pháp có một đám tóc đen bị đóng văng Toàn bộ trận pháp đã đình trệ nhiều năm, không có chút dấu hiệu vận chuyển Chính là trận pháp này Chu Vũ Thái nhìn trận pháp trong mắt lộ vẻ khó hiểu Trận pháp này với tu vi của sư Tôn Hồng Điệp năm đó Ta không tin được là nàng có thể bố trí Trận pháp này hơi phức tạp, trong đó ẩn chứa nhiều cấm chế, đúng như lời Chu Vũ Thái nói, tu sĩ bước đầu tiên không thể bố trí nổi. Nếu không phải năm đó khi ta phát hiện ra trận pháp đã đình trệ thì bằng vào tu vi của ta chắc chắn đã bị trận pháp gây thương tích. Chu Vũ Thái chậm rãi mở miệng nói. Vương Lâm quý người xuống, tay phải đặt lên trên hàn băng của trận pháp lập tức hàn băng này lói lên những tia sáng chói mắt, hàng loạt tiếng nổ vang truyền ra khiến cho trận pháp có dấu hiệu vận chuyển trở lại. hai mắt vương lâm lộ vẻ tính toán, một lát sau liền buông tay phải. trong nháy mắt khi tay phải hắn tách khỏi hàn băng trận pháp này liền từ từ đình trệ. đây là một phần hồn truyền tống trận. vương lâm trầm ngâm một chút bình thản mở miệng. Chắc chắn phải có tu vi tình biết hậu kỳ đại viên mãn Thậm chí là tu sĩ có tu vi cao hơn mới có thể bố trí trận pháp này đúng là không phải sư tôn của Hồng Điệp Hoặc là lúc đó người này ẩn tàng tu vi Nhưng nếu ẩn giấu tu vi thì những việc sau đó của Hồng Điệp lại không thể giải thích nổi Vương Lâm bình tĩnh nói Tác dụng của trận pháp này đó là từ phần hồn ở đám tóc đen này mà đem phần hồn đó chuyển đi Chẳng qua là không rõ nó được chuyển tới địa phương nào trên đám tóc này có khí tức của Hồng Điệp Như vậy thì Hồng Điệp có thể thực sự chưa chết Ánh mắt Vương Lâm ló lên tiếp tục phân tích Việc này đúng là nằm ngoài sự liệu của hắn hắn không ngờ rằng ở trên chu tước tinh lại còn có sự việc bí ẩn tới mức này. Năm đó, sư tôn của Hồng Điệp tính ra nàng gặp phải kiếp nạn sinh tử, nàng rất có thể biết kiếp nạn này khó né tránh. Không biết dùng phương pháp gì mà tìm được trận pháp này, trước khi Hồng Điệp bị mất mạng mới đem một phần hồn phách truyền tống đi, muốn dùng phương pháp này để giúp Hồng Điệp lưu lại một con đường sống do đó dù là Hồng Điệp đã mất mạng nhưng có một phần hồn phách này thì vẫn có thể đoạt xá sống lại, nhờ phương pháp này mà tránh khỏi đại ngạn sinh tử. Vương Lâm đứng dậy nhìn về phía Chu Vũ Thái thần sắc chu vũ thái lộ vẻ suy tư sau khi suy nghĩ một lúc liền trầm giọng nói trận pháp này năm đó ta phát hiện ra thì đã từng giờ lại điển tích của chu tước Tưng, phát hiện ra một việc bí ẩn tu sĩ tuyết vượt quốc và cử ma tộc đều là từ bên ngoài tới vương lâm trầm mặt rời khỏi thạch thất Đứng trên pho tượng Chu Tức nhìn lên bầu trời, ánh mắt dường như xuyên thấu cả thiên địa, thấy được tinh hải mênh mang. Dù chân tướng thế nào, Hồng Điệp không chết cũng là việc khiến người ta mừng rỡ có thể lúc này nàng đang ở nơi nào đó trong tinh hải, cũng nhìn về Chu Tức tinh này chỉ là không biết nàng có còn ký ức, có còn nhớ chuyện xưa hay không. Tiếng nói của Vương Lâm hơi mờ ảo, rơi vào tai Chu Vũ Thái ở phía sau. Nàng không chết ta cũng rất vui mừng cố nhân không nhiều lắm, mong rằng trong khoảng đời còn lại của ta có thể gặp được nàng một lần. Chu Vũ Thái mỉm cười gật đầu. Cầu hận năm đó đã trải qua nhiều năm như vậy, sớm đã tiêu tán trong năm tháng. Có thể ta đã tìm thấy nhà. Ánh mắt vương lâm xứng lại. Hắn hồi tưởng lại cẩn thận hơn hai ngàn năm nay, nhưng vẫn không có chút đáp án. Mà thôi, nếu nàng muốn cho chúng ta biết thì sẽ có ngày gặp lại. Nếu nàng không muốn vậy thì cứ coi như nàng đã chết đi." Thần sắc Chu Vũ Thái hơi xuống sắc. Hắn nhìn Vương Lâm, dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. "Chu huynh, Vương mỗ phải đi rồi." Vương Lâm xoay người nhìn Chu Vũ Thái, ôm quyền nói. Ánh mắt Chu Vũ Thái phức tạp, do dự một chút liền ung quyền nhẹ giọng nói: ngươi ngươi những năm này có từng gặp Liễu Mi không? gặp nàng đã chết rồi. Vương Lâm nhìn Chu Vũ Thái, sau đó chậm rãi mở miệng. sắc mặt Chu Vũ Thái tái nhợt, khổ sở lắc đầu, không nói gì thêm. Vương Lâm rời đi. thân ảnh hắn tiêu tán trên pho tượng Chu Tước Chu Vũ Thái vẫn đứng uyên lặng nơi đó. Nhìn về phía vương lâm biến mất, thần sắc lại càng xuống rốc. Liễu mi đã chết. Chu vũ thái than nhẹ, ngồi xuống cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Trong lòng hắn Thủy chung vẫn có một thân ảnh. Thân ảnh đó trong gần hai ngàn năm nay vẫn không hề tiêu tan. Uống uống cho tới khi trời tối mịt. Chu Vũ Thái nhìn bầu trời cười ha ha, trong tiếng cười lộ vẻ bi ai còn có hồi ức nồng đậm. Không ai biết năm đó hắn vẫn yêu Liễu Mi. Ngay cả Vương Lâm cũng chỉ vừa qua thần sắc của Chu Vũ Thái mà nhận ra điểm này. Nhưng hắn có thể nói gì đây? Ở trong căn nhà cũ nơi Triệu Quốc trước phần mộ cha mẹ, Vương Lâm giữ đạo hiến bảy ngày. Hắn không hề ly khai nơi này trong non phần mộ phụ mấu uống rượu cho qua bảy ngày này. Trong bảy ngày này vương lâm để cho tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn sống như một lão nhân, không nghĩ đến chuyện gì nữa, không để ý tới lực lượng bài xích trong cơ thể mà chìm đắm vào trong nỗi bi ai khi làm bạn với phần mộ phụ mấu, lặng yên nhìn ngắn qua đêm tới, nhìn mặt trăng mặt trời thay thế nhau trên bầu trời. Người điên cũng đã tỉnh ngủ từ lâu, vặn vẻo bẻ cổ bắt đầu lại nhảy bên tai Vương Lâm. Tiếng nói của hắn vang vọng trong nhà, lại đoạt cả bầu rượu trong tay Vương Lâm bắt đầu uống vài ngụm rồi nói lung tung. Thậm chí sau khi uống nhiều rượu hắn còn say bắt đầu hát hò, khiến cho sự yên lặng và ưu tư trong căn nhà có hơi tiêu tán đi. Đến ngày thứ 8, Vương Lâm đứng trước phần mộ cha mẹ dập đầu. Hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua bia mộ cha mẹ, xoay người bước một bước rời đi. Một bước này hắn từ một phạm nhân du dãng hồi hương lại trở lại làm tu sĩ lần thứ hai. Tu sĩ Lãnh Khúc. Một bước này bước xa, Vương Lâm từ thế gian trở lại với tu chân giới gió ăn mưa máu. Hắn đối mặt không phải là hồi ức phủ máu ôn nhu mà là tu chân giới bị nguy cơ sinh tử, người lừa ta gạt. Con đường này là con đường không có lối về, đã bước lên con đường này thì nhất định phải kiên quyết xuất thoát không thể ngừng lại, cho dù có quay đầu lại thì cũng chỉ ngắn như một chớp mắt mà thôi. Trên Chu Tước Tinh ta còn muốn tới một nơi cuối cùng. Vương Lâm mang theo người điên đứng trên bầu trời của Chu Tước Tinh, ánh mắt nhìn về phía xa xa nơi đó chính là cái hố sâu của phù văn tộc năm đó, nơi ẩn chứa bí mật của phù văn tộc. nơi đó phân thân của hoàng long chân nhân vẫn muốn đi vào, đó là tầng thứ 19 của phù văn tộc, suốt cuộc có rất nhiều bí mật khiến vương lâm phải băn khoăn rất lâu. thân thể nhoáng lên. Vương Lâm mang theo người điên vẫn luôn liếu lo bên cạnh, hóa thành hai đạo cầu rồng bay thẳng tới cái hố sâu của phù văn tộc. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website ud.org, chương 1574 bí mật tầm 19. Hố sâu của phù văn tộc không thay đổi nhiều lắm so với Chu Tước Tinh, vẫn nằm ở vị trí cũ. Những năm gần đây, nó đã trở thành một trong những địa phương thần bí nhất Chu Tước Tinh. Thường xuyên có tu sĩ tiến vào nơi này dò xét bí ẩn. Nhất là trong những thập niên gần đây cùng với một số tu sĩ bên ngoài tiến vào Chu Tước Tinh chậm rãi cũng có một ít người xâm nhập vào bên trong hố sâu. Nhưng đều không thu hoạch được gì Chưa người nào có thể tiến vào tầm sâu nhất của hố này Thân ảnh của vương lâm và người điên trong nháy mắt liền xuất hiện bên ngoài hố sâu Hắn liếc nhìn hố sâu một cái thân thể nhoáng lên Đang định bước vào thì người điên lại mặc kệ tất cả Hướng về phía vương lâm hét lên Không đi không đi Bổn vương không thèm đi Bổn vương ở chỗ này chờ hay hơn Ha ha, ngươi tự đi đi Đi ra lại tìm bổn vương là được rồi Đôi mắt người điên đảo vòng quanh, lắc đầu lùi lại phía sau Vương lâm liếc nhìn người điên một cái, ánh mắt như điện Khiến tiếng hét của người điên nhỏ lại không ít, nhưng hắn vẫn lắc đầu Thu hồi ánh mắt, vương lâm đã hiểu tâm tư của người điên này Hắn chẳng qua chỉ muốn chơi đùa trên chu tước tinh một phen, tâm tính bất định. Vương Lâm cũng không muốn làm khó hắn, lúc này khẽ gật đầu, xoay người không để ý tới hắn nữa mà bước về phía trước mấy bước, biến mất trong hố sâu. Người điên thấy Vương Lâm đi rồi trên mặt lộ vẻ hưng phấn, thì thảo chạy về phía xa. Ba nương từ lúc trước không cho bổn Vương biết tên tuổi họ, Thần sắc bọn họ lúc trước rất cổ quái Ha ha Bây giờ bổn vương sẽ đi tìm bọn họ Nhất định lần này bọn họ sẽ phải xưng tên với bổn vương Người điên đắc ý càng chạy càng xa Chầm rãi biến mất trên bầu trời Chỗ phù văn tộc này vương lâm đã tới mấy lần rồi Cho dù đã qua nhiều năm nhưng hắn vẫn nhớ rõ Đối với vị trí cửa vào từng tầng đều nắm được Giờ phút này thân thể lói lên trong vùng đấy phù văn tốt Dọc theo đường đi hắn không dừng lại chút nào Thường chỉ vừa tới một tầng là thân thể liền nhón lên Sau khi biến mất liền xuất hiện ở thông đạo tới tầng tiếp theo Chẳng bao lâu sau hắn đã đi tới tầng thứ 10 sau Trong tầng thứ 10 sau này có đặt 13 chiếc quan tài bên trên lập lòe phù văn 13 chiếc quan tài này tạo thành một vòng tròn lượn quanh ở giữa là một hồ nước màu đen tỏa ra từng trận hàn khí tràn ngập bốn phía. Mấy cái quan tài này chỉ có sau tu vi dương thực mới có khả năng phá vỡ. Năm đó Vương Lâm có thể đi vào đây đều là dựa vào lực lượng của đầu to mới tiến vào được tầng thứ 17. Giờ phút này thăm lại trốn xưa thần sắc Vương Lâm bình thản bước từng bước về phía trước. Trong nháy mắt khi tới gần hồ nước kia, phong ấm trên đó không chịu nổi uy áp vô hình trên người vương lâm ầm một tiếng liên sụp đổ xuất hiện một dòng xoáy thật lớn. Dòng xoáy này cuốn đồng hồ nước màu đen chậm rãi mở ra cửa tiến vào tầng tiếp theo. Vương lâm cất bước, hoàn toàn biến mất. Khi xuất hiện thì hắn đã đi tới tầng thứ 17 của phù văn tộc. Nơi này tràn ngập những sợi xích sắt. Có vô số hồn phách và thây khô của tiên nhân bị phong ấm trở thành thủ về ở nơi đây. Cảnh tượng năm đó vẫn còn trong trí nhớ vương lâm. Hắn đã từng ở nơi này triển khai một hồi áp chiến, khiến cho tầm 17 này sụp đổ. Giờ phút này sau khi hiện thân, ánh mắt đảo một vòng, nhìn tầm 17 này dày đặc hải cốt, chỉ có vị trí trung tâm là có một dòng xoáy thật lớn. Dòng xoái này chính là cửa vào thông với tầm 18 sau khi tầm 17 sụp đổ lần trước mới hiện ra Nhìn vào cửa ra, vương lâm than nhẹ Năm đó hắn phải khó khăn vô cùng mới tới được nơi này Hôm nay trở lại thì mọi chuyện đã biến thành vô cùng đơn giản rồi Hắn còn nhớ rõ năm đó sau khi mở ra tầng thứ 18, Hoàng Long phân thân của Lão Chu Tước xuất hiện đầu tiên là ngăn cản mình bước vào tầng 18. Rồi sau đó Hoàng Long thay đổi chủ ý ở bên ngoài thủ hộ để cho hắn tiến vào tầng 18 cảm ngộ kế lắc đầu, Vương Lâm bình thản đi vào bên trong sòng xoáy dưới mặt đất, bên tai lập tức nghe thấy những tiếng gào khóc kinh thiên nhưng không có cách nào làm tâm thần hắn giấu loạn dù chỉ là một chút. Cho tới khi âm thanh gào thét kia trầm dãy tiêu tan thì Vương Lâm đã xuất hiện ở ổ sâu nhất, hắn có thể đi tới năm đó, tầng thứ 18 của phù văn tộc. Đây là một hạch thất lớn trăm trượng. Bốn phía đen kịt chỉ có ở chính giữa có một ngọn lửa yếu ớt tỏa ra ánh sáng lờ mờ, dung hợp với bóng tối xung quanh khiến nơi này có vẻ hôn ám. nhất là ngọn lửa lói lên lại khiến cho bốn phía giường như có vô số vật dự bị lơ lửng mơ hồ truyền ra những tiếng gào thét xuyên thấu linh hồn. thậm chí còn có một số u hồn dự bị như xương khói biến ảo ra lượn lờ bốn phía muốn đánh tới ngọn lửa nhưng vừa tới gần lập tức bị ánh sáng đánh cho sơ xác. khi đó chính ở nơi này vương lâm dưới sự trợ giúp của hoàng long hấp thu một tia bổn nguyên lực bên trong đó cơ hồ đã khiến hắn muốn nổ tung. ánh mắt hắn năm đó nhìn về phía ngọn lửa mang theo sự kiên kỵ sâu sắc. trầm mặt trong chốc lát vương lâm đi tới phía trước ngọn lửa. hắn đi tới gần. Vô số u hồn trong chỗ hôn ám của thạch thất này lập tức tránh ra. Những tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên quanh quẩn. Song như Vương Lâm tiến tới khiến cho đám u hồn này sợ hãi tới cực điểm, lúc này vừa run rẩy vừa lui lại bốn phía, không dám tiến lên. Vương Lâm nhìn ngọn lửa này, lực lượng bổn nguyên lực bên trong đó cơ hồ đã khiến hắn muốn nổ tung.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 sống như Vương Lâm tiến tới khiến cho đám u hồn này sợ hãi tới cực điểm, lúc này vừa run rẩy vừa lui lại bốn phía, không dám tiến lên. Vương Lâm nhìn ngọn lửa này, lực lượng bổn nguyên này trông thật sự nhỏ bé tới cực điểm, lại cực kỳ hỗn tạp, dường như bị người ta mạnh mẽ xung hợp lại, đối với hắn đã chẳng còn chút hấp dẫn nào. Tới tầng cuối cùng rồi. Nơi đó suốt cuộc ẩn giấu điều gì? Chu tước tử năm đó từng nói rằng tầng 19 có một tia tàn hồn của lão tổ phù văn tộc Ánh mắt vương lâm lóe sáng Nhưng lão tổ phù văn tộc lại là nữ nhi của trưởng tôn Nữ tử này năm đó bị thanh lâm phong ấm ở vùng đất yêu linh rồi Căn bản là không có khả năng có tàn hồn ở nơi này Tay phải của vương lâm dơ lên trực tiếp nắm lấy ngọn lửa Bồn nguyên lực mãnh liệt từ bên trong ngọn lửa chợt bộc phát, giống như muốn phản kháng Nhưng lực lượng của nó ngày nay đối với vương lâm mà nói thật sự không đáng nói nữa Tay phải hắn vút mạnh một cái, ngọn lửa liền tan nát, hóa thành vài tia lửa đan ra bốn phía Cùng với sự lan tỏa của nó, những u hồn đang ẩm nấp cũng tiêu tán sạch Một cánh cửa hình tròn chầm rãi xuất hiện tại nơi mà ngọn lửa sụp đổ Cánh cửa này lộ ra vẻ tang thương, vạn cổ bên ngoài có rất nhiều phù văn, phong bế chặt chẽ Số lượng ký hiệu ở nơi này rất nhiều chi chít say đặc, Hiển nhiên là không phải tạo ra cùng một lúc mà qua vô số năm thường xuyên bị người ta hạ ấm liên tục cho tới ngày nay mới đạt được số lượng này cho dù hỗn tạp nhưng những ký hiệu này lại dung hợp một cách tuyệt vời với nhau tạo thành một lực phong ấn rất mạnh vừa phòng ngự ngoại nhân tiến vào đồng thời cũng có tác phong ấn vật bên trong cánh cửa phong ấn này suốt cuộc là phong ấn kẻ bên trong hay phong ấn người bên ngoài không ai biết được vương lâm nhìn những ký hiệu này thần sắc dần dần trở nên nghiêm trọng Hắn đã biết phân thân của lão Chu Tức năm đó vì sao vẫn không thể tiến vào tầng 19 này. Bởi vì lực lượng phong ấn này không ngờ đã đạt đỉnh điểm, có thể so với toàn bộ lực lượng của tu sĩ Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy, muốn phá vỡ phong ấn này thì dù tu vi có đạt Thiên Nhân Đệ Ngũ Suy cũng rất khó làm nổi, trừ phi là tu sĩ bước thứ ba. Trên Chu Tức kinh không ngờ lại có phong ấn như thế này. Vương Lâm nhìn ký hiệu một hồi lâu, tay phải sơ lên kim quang lói lên trên bàn tay. Hắn vuốt lên cánh cửa một cái, những tiếng răng rắc liền vang lên. Vô số ký hiệu kia dưới một cánh vuốt này của Vương Lâm đồng loạt sụp đổ. Trong phút chốc, vô số phong ấm trên cánh cửa này hầu như mở tung toàn bộ chỉ còn lại một đảo. Cảnh tượng này cũng chỉ có Vương Lâm ngày nay mới có thể làm được. Nếu ở trong quá khứ, phong ấn này đủ để ngăn cản cả vạn tu sĩ. Đạo ký hiệu cuối cùng trên cánh cửa cực kỳ đơn giản, là do một nét bút tạo thành chỉ là một cái vòng tròn, nhìn rất tầm thường nhưng trên thực tế, Vương Lâm thấy đạo ký hiệu cuối cùng này mơ hồ lại ẩn chứa một luồng lực lượng kỳ dị. Cố lực lượng này vừa phong ấn kẻ bên trong lại vừa phong ấn cả khí tức, nó phong kín khí tức bên trong. Khiến cho trong đó dù là thứ gì cũng không thể truyền ra chút măn mối nào Thậm chí ngay cả dưới ánh mắt của Vương Lâm Hắn cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy bên trong vòng tròn không ngờ lộ ra một tia kim quang Lộ ra một luồng tiên lực ẩm rất sâu Ký hiệu này Nó không phải thứ mà phù văn tộc có thể tạo được Vương Lâm nhìn chầm chầm vào đạo ký hiệu cuối cùng Hít sâu một hơi đồng tử trong hai mắt co rút lại không có bất cứ khí tức nào truyền ra từ ký hiệu này, nhưng dưới thần thức của Vương Lâm, hắn có thể cảm nhận được uy áp của ký hiệu này. Đây là uy áp của huyết mạch tiên nhân. Trong tích tắc khi cảm nhận được uy áp này, thân thể Vương Lâm lùi lại phía sau hai bước, hai mắt lóe sáng, sơ tay phải lên, bàn tay tràn ngập kim quang. Tiên lực trong cơ thể hắn vận chuyển, Hóa thành một chỉ trực tiếp điểm về ký hiệu cuối cùng kia Ký hiệu chợt lóe sáng kim quang tràn ra Một luồng khí tức khiến vương lâm quen thuộc tới cực điểm mơ hồ truyền tới Trong nháy mắt khi ngón tay sắp sửa hạ xuống thần sắc vương lâm đại biến Tay phải lập tức dừng lại Hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi Nhìn chầm chầm vào ký hiệu Chuyên này Không ngờ ở đây còn có cả cổ lực Luân khí tức làm hắn thấy quen thuộc đúng là đạo cổ, chính là khí tức của đạo cổ việp mịch, vương lâm chấn động toàn thân, trong đầu đột nhiên hiện ra một suy đoán kinh thiên. Đạo cổ việp mịch bị một mũi tên của Lý Hoàng bắn rơi mắt trái, tiêu tán trong hư không. Mà nơi này lại có khí tức của đạo cô việp mịch, vậy chẳng lẽ phong ấm tầng thứ 19 của phù văn tộc chính là giữa mắt trái của đạo cổ sao? Trái tim vương lâm đập thình thịch Hắn là không sai rồi Thứ vừa ẩm chứa lực lượng huyết mạch của tiên nhân Lại vừa ẩm chứa khí tức của đạo cổ Thì trừ mắt trái của đạo cổ Việc mịt ra cũng chẳng còn vật nào nữa mắt trái kia vốn không có lực lượng huyết mạch của tiên nhân, nhưng sau khi trục tên thì trên mũi tên có máu huyết của lý quảng, do vậy mới mang khí tức của huyết mạch tiên nhân, cuối cùng khiến hai khí tức này dung hợp. Sự dung hợp này cũng giống như trong cơ thể ta tồn tại lực bài xích, không biết phù văn tộc dùng thủ đoạn này lại hóa lực bài xích này thành một đạo phong ấn. Khiến cho hết thảy mọi người trong thiên địa đều không thể biết mắt trái của đạo cổ diệp mịch không ngờ ở nơi này. Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.osg.org Chương 1575 khởi đầu, trái tim vương lâm đập thình thịch. Hắn đã bị suy đoán lớn mật này làm cho chấn động. Nhìn chầm chầm vào đạo phong ấm cuối cùng trên cánh cửa. Vương Lâm hít thở thật sâu một hơi. Ký hiệu phong ấm này dung hợp khí tức của tiên nhân và đạo cổ bên trong tràn ngập lực lượng bài xích nhưng lại nhờ một nguyên nhân nào đó hình thành một ký hiệu hình tròn khiến cho lực lượng bài xích này không bột phát làm cánh cửa sụp đổ mà bị sử dụng trở thành phong ấm. Loại ký hiệu xảo diệu và dược gì này lại càng khiến vương lâm kinh hãi Ký hiệu này chẳng khác gì đã mở ra một cánh cửa lớn cho hắn Cho hắn thấy một con đường khác khiến lực bài xích trong cơ thể tiêu tán Loại ký hiệu cấm chế này sau khi dung hợp tiên lực vào khí tức đạo cổ Thì người có thể mở được trong thiên địa này quá ít Trừ phi là người có cách dạng như ta hiện nay Hai mắt vương lâm lộ vẻ suy tính, một lúc sau liền than nhẹ một tiếng thần sắc không khỏi lộ cảm giác phức tạp và hoang đường. Hắn cảm thấy trong cõi U Minh có những vòng tròn luôn hồi tầng tầng lớp lớp liên hệ với nhau. Năm đó hắn rời khỏi Chu Tước Tinh, nếu không tới vùng đất yêu Linh thì tuyệt đối không thể nào tiến vào trong vòng xoáy mà tới được La Thiên Kinh vực. Nếu không tới được La Thiên Tinh vực thì hắn cũng không có khả năng gặp được U Minh thú mà tiến vào trong cơ thể nó. Nếu không gặp được U Minh thú thì cũng sẽ không có khả năng có ý định bắt nó làm bổn mệnh thú. Nếu không có tất cả những chuyện này thì trong trận chiến đầu tiên ở Vân Hải Tinh vực, hắn hiển nhiên cũng không được U Minh thú nuốt vào trong cơ thể chữa thương. Không gặp được người đinh Lại cũng không nhận được huyết mạch tiên nhân Vì thế cũng sẽ không có lực lượng bài xích này Hôm nay hắn trở lại chu tước tinh Về địa phương nơi hắn xa đi trở về điểm khởi đầu Nhưng tại điểm bắt đầu này Hắn liền phát hiện ra tất cả mọi chuyện Chỉ cần phạm một sai lầm là hắn tuyệt đối không thể mở được Tầng thứ 19 của phù văn tộc này Trong thiên địa này cũng chỉ có mình hắn mới có thể là người mở ra được phong ấm này. Loại chuyện này khiến Vương Lâm vừa cảm khái lại vừa mê man. Hồi lâu sau Vương Lâm mới nhẹ nhàng lắc đầu, không suy nghĩ tới những chuyện khiến hắn có cảm giác hoang đường này nữa mà đôi mắt lóe lên tay phải chậm rãi dơ lên. Hắn không vận chuyển huyết mạch tiên lực cũng không điều động cổ lực mà đẩy lực lượng bài xích trong cơ thể ra đầu ngón tay trỏ. Trong phút chốc, Vương Lâm liền cảm thấy thân thể đau đớn giống như có một thanh nguyễn kiếm vặn vẹo trong cơ thể, từ bên trong cơ thể đâm xuyên ra cánh tay phải hắn, cắt nát kinh mạch huyết nhục của hắn, thậm chí ngay cả xương cốt ở dưới nguyễn kiếm này cũng run dậy. Luồng lực bài xích này cuối cùng ngưng tụ bên ngoài ngón trỏ của Vương Lâm Ngón trỏ hắn run lên chán toát mồ hôi hột Sau một lát thở rốc mới dựa vào sự kiên nghị lớn lao Khiến đầu ngón trỏ trong cơn đau nhất không run rẩy nữa mà trở nên cực kỳ vững vàng Từ từ đầu ngón trỏ của Vương Lâm liền hướng về phía vòng tròn trên cánh cửa điểm một cái Trong nháy mắt khi ngon tay hạ xuống Lực bài xích trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm bộc phát Giống như là cảm nhận thấy đồng loại ở bên ngoài vậy Gào thét điên cuồng trong cơ thể hắn Sắc mặt Vương Lâm tái nhợt nhưng ngón trỏ tay phải hắn vẫn không hề run dậy chút nào Toàn bộ ánh mắt hắn ngưng tụ lại ở trên đầu ngón trỏ của mình Không để ý tới lực bài xích trong cơ thể Chậm rãi điều khiển ngón trỏ tiếp xúc với ấm ký hình vòng tròn kia Hắn muốn vẽ lại ấn ký này một lần đầy đủ Đây chính là cách thức mở ký hiệu này ra Mỗi một khi di động một chút, lực bài xích trong cơ thể vương lâm liền bạo tăng Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng từ trên ký hiệu này không ngừng có lực bài xích eo ngón tay tràn vào cơ thể hắn Loại cảm giác đau đớn này khiến toàn thân hắn toát mồ hôi đầm điệp Cũng có máu tươi tràn ra từ khóe miệng hắn, nội tạng trong cơ thể hắn cuồn đồng, giống như sắp sửa tan nát. Loại cảm giác tiên thể và nhục thân bị xé rách này giống như là lôi linh hồn từ trong cơ thể một con người ra vậy. Sự thống khổ này nếu bản thân không trải qua thì rất khó có thể hình dung được. Thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt đã qua nửa nén hương. Bên trong cả thạch thất chỉ có tiếng thở phì phò của Vương Lâm Ngón trỏ của hắn đã vẽ hơn phân nửa của vòng tròn Lúc này chỉ còn một chút mà thôi Đôi mắt hắn đầy tơ máu Cả cánh tay phải nổi đầy gân xanh Từ xa nhìn lại giống như bị rễ cây quấn quanh Khiến người ta giật mình Không chỉ có cánh tay phải của hắn Mà trên mặt trên người hắn cũng có gân xanh nổi lên Lúc nhúc lên Giống như lực bài xích đang muốn xé nát thân thể vương lâm mà lao ra ngoài. Vương lâm cắn răng, nhìn chầm chầm vào ngón tay mình, chậm rãi không dừng lại Úc nào từ từ chuyển động. Cùng với việc tiếp tục vẽ, lực bài xích trong cơ thể hắn càng ngày càng trở nên cuồng bạo. Từ trong cơ thể hắn có những tiếng nổ bùng bùng truyền ra, vang vọng trong thạch thất này giống như tiếng sấm chấn động quanh quẩn. Chỉ còn thiếu một chút thôi Tay phải vương lâm đã tê dại Loại phương thức hấp thu lực bài xích của vòng tròn này rất gian nan Giống như hắn phải áp chiến một hồi với tu sĩ bước thứ ba vậy Thậm chí so với việc đó thì chuyện này còn gian nan hơn Ký hiệu này chỉ có thể dùng một phương pháp để mở ra Nếu chỉ có dùng tiên lực thì không mở nổi Chỉ có cổ lực thì cũng không mở được Nếu không có cả hai thứ này thì có dù có hủy diệt cả chu tước tinh cũng đừng hòng làm tổn thương tới ký hiệu này một chút. Thời gian trôi qua, một chút cuối cùng kia Vương Lâm hầu như phải dùng thời gian một nẻ nhang mới hoàn thành. Ngón trò tay phải hắn đi theo một vòng tròn hoàn mỹ trong nháy mắt khi trở lại đứng bắt đầu thì một lực lượng khổng lồ từ trong ký hiệu ầm ầm tràn ra, lao thẳng tới cổ tay Vương Lâm. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Thân thể vương lâm bị cuốn về phía sau, bịch bịch lùi lịa mấy bước thân thể tỏa ra những luồng sáng. Nhưng quang ảnh thuẫn vừa mới hiện ra thì chỉ trong chớp mắt liền vỡ vụn. Vương lâm phun một ngụm máu tươi trong nháy mắt khi quang ảnh thuẫn vỡ tan thì cổ thần tinh điểm trên mi tâm hắn lói lên. Thiên hoàng lô biến ảo ra bên ngoài thân thể. Âm một tiếng thiên hoàng lô vừa mới xuất hiện liền lập tức vặn vẹo, hơi ngăn cản một chút liền bị bắn ngược trở về, hóa thành u quang bay trở lại tinh điểm trên mi tâm vương lâm lần nữa. Nhờ sự triệu tiêu của quang ảnh thuẫn và thiên hoàng lô, luồng lực lượng tràn ra từ ý hiểu khi đánh vào thân thể vương lâm đã tiêu tán đi không ít. Nhưng lực lượng này vẫn khiến hắn phải phun máy tươi một lần nữa thân thể lui lại phía sau hơn mười trường trực tiếp và vào vách thạch thất. Thạch thất kích chấn, phát ra hàng loạt tiếng răng răng vang lên. Chỉ thấy vách tường phía sau vương lâm lập tức lấy thân thể hắn làm trung tâm, hiện ra vô số khe nước lan về bốn phía. Ký hiệu hình tròn trên cánh cửa đá kia trong nháy mắt liền bộc phát ra một luồng sáng mạnh mẽ bao phủ toàn bộ thạch thất. Dưới ánh sáng chói lóa này, ký hiệu trên cánh cửa đá từ từ xuất hiện những vết nứt. Dần dần, cánh cửa đá ầm ầm mở về phía sau. Cánh cửa đá mở ra, một luồng khí tức tang thương từ trong cửa đá thổi tới tràn ngập bốn phía. Vương Lâm lau máu tươi ở khóe miệng ngẩng phát đầu Liếc mắt một cách liền thấy phía sau cánh cửa đá là một vùng đen tối Giống như là một thế giới khác vậy Nơi đó chính là nơi bí ẩn nhất của phù văn tộc Chính là tầng thứ 19 Khi cánh cửa đá mở ra trong nháy mắt Khi luồng khí tức tang thương kia truyền ra Một luồng hơi thở hỗn loạn trong đó liền bị Vương Lâm lập tức cảm ứng được Hắn không cần nghĩ ngợi gì, hai tay dơ lên hướng về phía tường thạch thất phía sau vỗ mạnh. Tiếng ấm vang nổi lên, nương theo lực phản chấn thân thể vương lâm liền bay ra, nhanh như thiềm điện lao thẳng về phía cánh cửa đá đá mở. Trong phút chốc cả thân thể hắn bước vào cánh cửa cả vạn năm sau khi phong ấm chưa từng có ai bước vào cuộc phù văn tộc tầng thứ 19. Trong tích tắc khi hắn tiến vào cánh cửa đá trong tiếng ầm ầm liền từ từ đóng lại, ầm một tiếng liền khép chặt. Vương lâm không quay đầu nhìn lại. Hắn bị cảnh tượng trước mặt khiến tâm thần chấn động. Nơi hắn đứng nói một cách chuẩn xác thì không phải là tầm 19 chính thức mà là một thông đạo kỳ dị Phía cuối thông đạo này mới chính là tầm 19. Thông đạo này là do những vòng tròn càng ngày càng lớn tạo thành cứ cách một khoảng thì lại mở rộng ra. Nếu chỉ như vậy thì sẽ không làm cho vương lâm chấn động. Nhưng những vòng tròn này không ngờ lại giống hết ý hiệu trên cánh cửa đá. Trục toàn bộ đều do tiên lực và khí tức đạo cổ xung hợp lại mà thành. Đúng là bởi vì trúc tồn tại, bởi vì trúc tương liên với cánh cửa đá nên cánh cửa đá mới có ký hiệu hình tròn hiện ra. Nơi này rốt cuộc là làm sao mà hình thành nổi. Vương Lâm nhìn phía trước. Dù hắn đã đi qua rất nhiều địa phương thấy vô số thiên địa kỳ dị, nhưng lúc này tâm thần cũng phải xung động. Thông đạo do những hình tròn tạo thành này càng đi về phía trước lại càng lớn, bên trong đó ẩn chứa lực bài xích điên cuồng hơn cũng có một luồng khí tức ác liệt xung hợp trong đó, khiến cho Vương Lâm càng đi về trước lại càng cảm thấy toàn thân như bị những thanh kiếm sắc bén chĩa vào. Bốn phía xung quanh thông đạo do vòng tròn tạo thành này là một mảnh đen kịt, không thể xem xét thấy gì. Nhưng vương lâm dùng mắt thường nhìn lại thì đồng tử trong mắt liền co rụt, mơ hồ có phát hiện Bên ngoài thông đạo do những vòng tròn này tạo thành không ngờ lại là bùn đất Trong đầu vương lâm cảm thấy hơi quay cuồng Hắn vốn đang ở sâu dưới lòng đất chu ước tinh, nhìn thấy bùn đất cũng là hiển nhiên Nhưng lúc này sau khi bước vào cửa đá, hắn mơ hồ cảm thấy dường như đang đi vào một thế giới khác Do vậy khi thấy bùn đất thì hắn lại có cảm giác không nói lên lời trầm mặt trong chốc lát, hai mắt vương lâm lói lên Hắn nếu đã tới thì muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc như thế nào Thân thể vương lâm nhoáng lên, nhanh chóng lao về phía trước, phóng vọt về cối thông đạo Sần sần, những vòng tròn phía trước vương lâm càng ngày càng lớn dường như đã tới mấy trăm trượng, từ bên trong truyền ra khí tức của đạo cổ và tiên lực càng ngày càng đậm, mà hơi thở ác liệt lại càng kinh thiên động địa, phát ra vẻ lạnh lẽo vô tận. Nhưng bốn phía lại không hề có dấu hiệu bị băng hàn bao phủ. Không biết đã qua bao lâu, phía trước Vương Lâm chỉ còn một cái vòng tròn. Hắn khi đi tới cuối thông đạo này, mấy vòng tròn này đã đến lấy mấy ngàn trượng. Sống như một khoảng trời nhỏ Đứng ở vị trí này Vương Lâm nhìn lại vị trí cánh cửa đá Chỉ thấy nơi đó Vì vây trong tầng tầng lớp lớp vòng tròn Vừa trầm mặt Vương Lâm xoay người Hướng về phía vòng tròn cuối cùng Bước từng bước đi tới ầm một tiếng Hắn từ bên trong trung tâm vòng tròn đi trực tiếp vào trong Hắn thấy Tiên nhịp Tác giả lý căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1576 Nguyên nhân Hắn nhìn lên bầu trời Bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, không có một gợn mây, không có gió Giống như là một bức họa màu lam được sáng lên bầu trời Nhưng ở bên trái bầu trời lại có một lỗ thủng rất lớn Lỗ thủng này rộng mấy ngàn trượng nhìn mà phải giật mình giống như là một cái hố đen bị mở ra ở xung quanh mép còn có một vài mảnh vỡ rơi xuống Trong lỗ thủng rộng mấy ngàn trượng này hắn nhìn thấy một mũi tên dài mấy vạn trượng bộ ra một phần Mũi tên này xuyên thấu bầu trời nhưng không đâm xuống toàn bộ mà bị mắc kẹt một nửa Dưới bầu trời này là một mặt đất rộng lớn, trên mặt đất này không có núi non, chỉ có một bình nguyên trống trải rồng minh mông, dường như đất từng có một sức mạnh hủy diệt toàn bộ nơi này, chỉ để lại tử khí mơ hồ quanh quẩn, vĩnh viễn không tiêu tan trên mặt đất. Vương Lâm xuất hiện trên mặt đất đối diện với mũi tên xuyên thấu bầu trời ở phía trên. Vương Lâm đứng ngây ra ở đó, một luồng hàn khí từ xa phía trên bầu trời truyền lại ầm ầm nhập vào mi tâm Vương Lâm, khiến cho thân mình Vương Lâm run rẩy kịch liệt. mắt trái của hắn trong nháy mắt đau đớn kịch liệt, truyền thừa của đạo cổ từng mảnh ký ức bị phá vỡ kia lại một lần nữa ầm ầm hiện lên dưới những ký ức cuộn lên như một cơn lúc này mắt trái của vương lâm trực tiếp có máu tươi chảy ra theo mặt chảy xuống quần áo lý quảng kia đã bắn rơi mắt trái của ta trong mắt trái kia có chứa ký ức nửa đời cùng với toàn bộ ký ức về cố hương của ta thanh âm thì thào trong đầu vương lâm lúc này càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành một tiếng gào thét trả mắt trái lại cho ta Thân mình vương lâm run rẩy trong mắt lộ ra vẻ vật vã và mê man. Những cảnh tượng trong ký ức kia hắn vĩnh viễn không thể xóa được trong những cảnh tượng đó. Lý Quảng đưa tay trái kéo dây cung trên đó có một mũi tên trong tiếng vù vù hợp trời, một mũi tên gào thét bay ra. Một mũi tên này phá tan không trung, mang theo sức mạnh thần thông đạo cổ vô biên, mang theo sức mạnh thân thể của hắn, mang theo mắt trái biến mất bên trong tinh hải mịt mờ. Hồi lâu sau, Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi thân mình chấn động lui về phía sau vài bước, lập tức khoanh chân ngồi xuống đất, nhanh chóng thổ nạp. Thời gian dần dần trôi qua, không biết đã qua bao lâu. Vương Lâm thở ra một bụng khí bẩn lúc này mới mở hai mắt, ngậm đầu nhìn mũi tên trời bầu trời một cách phức tạp. Nơi này không có mắt trái của đạo cổ, chỉ có mỗi một mũi tên này. Vương Lâm nhìn mũi tên kia, hắn không thể không thừa nhận phán đoán của mình lúc trước chỉ đúng có một nửa trong thiên địa này ngoài mắt trái của đạo cổ kia có thể có khí tức của đạo cổ tương đương với tiên lực trong tây cung còn có một vật có thể có được lực bài xích này đó chính là mũi tên kia vương lâm nhìn vết máu màu đen đắt hô ở đầu mũi tên kia khí tức đạo cổ kia chính là từ trong vết máu này lan ra đây chính là máu từ mắt trái của đạo cổ Hắn còn thấy được đầu mũi tên này không phải có hình góc nhọn sắc bén, mà lại có hình tròn. Đây là một mũi tên không nhọn, hình tròn kia dường như là một ấm ký. Đã là bảo vật thì phải giấu ở một nơi mà không ai có thể tìm được nhất là loại bảo vật. Mà bản thân không thể điều khiển thì lại càng phải giấu cẩn thận. Một khi bị phát hiện có lẽ vật này sẽ mang tới họ diệt tộc, phù văn tộc tấu ký lắm. Vương Lâm nhìn mũi tên trên không trung, hắn đã hiểu rõ. Mơ hồ trong đầu hắn chậm rãi hiện lên những hình ảnh. Những hình ảnh này nối liền với ký ức của hắn tạo thành một ký ức hoàn chỉnh. Trong hình ảnh này, bên trong vùng đất cổ mộ, đạo cổ hiệp Mịch kia vung tay thi triển thần thông vô biên, hóa thành thân thể đạo cổ tổng lồ. Trong khi đang chém xếp vô số người ở phía trước, mũi tên của Lý Hoàng gào hét lao tới bắn rơi mắt trái của hắn mang theo mắt trái của hắn bay ra khỏi vùng đất cổ mộ, ở trong tinh không hóa thành tầng tầng gợn sóng, lao thẳng vào tư vô. Mũi tên này rất lớn, rất lớn, uy lực ẩn chứa trên đó thậm chí có thể bắn rơi mắt trái của đạo cổ, càng không nói đến tinh không này. Trong lúc xuyên thấu tinh không trong tinh không không có bất cứ vật gì có thể ngăn cản Lúc đó hiển nhiên vẫn chưa có phong giới đại trận Mũi tên kia trong lúc gào thét liên tục xuyên qua mấy tu chân tinh khổng lồ Trong khi những tu chân tinh kia sụp đổ mũi tên này đã tiêu tan ở đằng xa Nhưng trong lúc nó đang bay đi có lẽ là ở giới ngoại Mà cũng có thể là ở giới nội Mắt trái ở trên đó tách ra Rơi vào bên trong tinh hải, không biết đi về phương nào Khi nó bay vào giới nội, tư lực của nó không còn nhiều lắm Sau khi phá tan tinh không tiến vào một nơi không biết là nơi nào Phá tan một thế giới đã được ai đó bố trí Thế giới đó chính là thiên địa mà Vương Lâm nhìn thấy lúc này Có lẽ nơi này đã từng có rất nhiều mánh thú và xúc vật Có lẽ còn có cả tu sĩ tồn tại Sức sống Rồi sao Nhưng vào ngày đó Khi mũi tên này bay tới trực tiếp phá tan bầu trời Xé ra một lỗ hổng lớn ở trên bầu trời từ bên trong xuyên qua Vì dư lực đã tiêu tan nên sau khi xuyên qua hơn một nửa Liền bị kẹt lại ở trong lỗ thủng trên bầu trời Ngay khi mũi tên này đâm vào trong thiên địa, Sát khí còn sót lại trên đó phóng ra Sức mạnh này bộc phát ra trong nháy mắt, cùng với vết máu của mắt trái ở trên đó dung hợp với nhau. Sự dung hợp giữa tiên và cổ này tạo nên một sức mạnh kinh thiên động địa. Lực bài xích này vẫn chưa tiêu tan, mà ngay khi hưng tổ lại ở trên đầu mũi, tên này bị ấm khí hình tròn ở trên đó hấp thụ hóa thành những vòng tròn theo mũi tên này tầm tầm hướng xuống mặt đất. Lúc mới đầu, những hình tròn này to ngang với mũi tên kia, rộng mấy ngàn trường hướng xuống mặt đất phía dưới khuyết tán ra. Nhưng càng ngày chúng lại càng nhỏ đi cuối cùng khi rơi xuống mặt đất chỉ còn lại có ngàn trường. Những vòng tròn kia xuyên thấu mặt đất, ở bên dưới mặt đất tạo thành những vòng tròn hàng ngày càng nhỏ, hình thành nên một thông đảo Thông đạo này kéo dài vào sâu bên trong lòng đất, cuối cùng những vòng tròn kia chỉ còn to bằng nắm tay, giống như vương lâm nhìn ở trên cánh cửa đá. Trong khi những vòng tròn này khuyết tán ra, chúng còn hình thành một cơn lốc quét ngang điên địa này. Dưới cơn lốc này, những ngọn núi ầm ầm sụp đổ, nước sông trực tiếp bốc hơi, lòng sông nước vỡ. Ngay cả biển ở nơi này cũng bị quẩn lên không chung toàn bộ tiêu tan Đáy biển bằng phẳng kia giống như bị một bàn tay khổng lồ vút vào trong cơn lốc kia lập tức bị san bằng Vô số mánh thú ở nơi này trong sự kịch biến này toàn bộ tử vong thân thể trực tiếp tiêu tan Thậm chí những tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết cũng không kịp phát ra Càng không nói đến thực vật trong cơn lúc này đã trở thành cho bụi, bị cơn lúc cuốn đi. Còn có những tu sĩ có lẽ đã từng tồn tại, hoặc một người, một tôn phái, hay là rất nhiều người toàn bộ trong cơn lúc này lần lượt tiêu tan mà chết. Cơn lúc cuốn đồng thiên địa nơi này hủy diệt hết thảy, khiến cho nơi này trở thành một mặt đất bằng phẳng có tử khí quanh quẩn như vương lâm nhìn thấy. Thiên địa này bị ẩn bế ở trong thiên địa, có lẽ bởi vì tiên lực có trong mũi tên này có tính chất đặc biệt, nên không ai có thể tìm đến được nơi này. Cho đến khi phong giới đại trận xuất hiện, cho đến khi giới nội giới ngoại triển khai bí lần, uyếp chiến thời gian trôi qua cho đến một ngày, có một người trong giới ngoại đã mơ hồ như sa phương vị của mũi tên này. Vì vậy đã có người của phù văn tộc tiến vào. Có lẽ con gái của trưởng tôn kia quả thật là có âm mưu với thanh lâm, nhưng mục đích thật sự của nàng chính là tìm kiếm mũi tên này. Phù văn tộc sau rất nhiều lần tìm kiếm trong khi không ai phát hiện ra đã tìm thấy được thiên địa chỗ của mũi tên này. Nhưng bọn họ cũng phát hiện được lực bài xích không thể tiêu tan kia, hoàn toàn không thể điều khiển được. Bọn họ phong ấn nơi này lại, có lẽ trong đó cũng có sự trợ giúp của phong diệt tộc. Cuối cùng, bọn họ để lại một cánh cửa đá, cánh cửa này chính là nơi Vương Lâm tiến vào. Vị trí của cánh cửa kia cực kỳ xảo diệu, nó còn mượn vòng tròn ở trên mũi kim kia, xung hợp với vòng tròn cuối cùng nhỏ bằng nắm tay tạo thành một dạng phong ấn thứ nhất ở trên cánh cửa kia bọn họ đang chờ đợi trưởng tôn của giới ngoại tự mình tới đây lấy mũi tên này. Nhưng trong thời gian chờ đợi đằng đẵng, phù văn tộc đã xuất hiện kịch biến. Con gái của trưởng tôn bị Thanh Lâm Phong ám ở vùng đất Yêu Linh, phù văn tộc bị tứ đại tiên giới đồ sát, tan đàn xẻ nghé. Một bộ phận tộc nhân trở thành nô bộc của tiên nhân trở thành tiên phi tộc. Một bộ phận tục nhân còn lại rời khỏi đi tới chu tức tinh này, sinh sống ở đó Cánh cửa kia đã bị bọn họ trôn giấu ở nơi này Theo năm tháng chuyện này dần dần bị lãng quên Thay vào đó chỉ còn lại một truyền thuyết Một truyền thuyết có liên quan tới tàn hồn của tiên tổ bị phong ấm bên trong tầng thứ 19 của phù văn tộc Có lẽ trưởng tôn cũng đã từng tới đây Hắn đã bất chấp hết thảy để tiến vào trong giới nội Ngoài mục đích là để xếp phong tôn còn là để lấy đi mũi tên mà phù văn tộc tìm được Nhưng tiếng sống từ trong giới nội truyền ra đã cắt đứt ý nghĩ đó của trưởng tôn Khiến cho hắn hoảng sợ đến cực điểm bị trọng thương cuốn ra khỏi giới nội Mũi tên này đã vĩnh viễn ở lại nơi này bị phù văn tộc phong ấm ở đây Dần dần ngay cả vân tước tử cũng không biết được chân tướng cho đến khi Vương Lâm tới. Vương Lâm thở dài, hắn không biết phán đoán của mình có chính xác hay không, tất cả chuyện này đều là hắn ghép nối những chuyện mà hắn biết lại với nhau, có lẽ sự thật đúng là như vậy. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm đứng dậy bước tới một bước. Một bước này, hắn đã đi tới bên cạnh mũi tên xuyên qua bầu trời lộ ra hơn phân nửa kia. Đứng ở bên cạnh nó, thân hình vương lâm thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé, giống như một người đứng trước một ngọn núi Hắn hít sâu một hơi thân mình nhảy lên, khoanh chân ngồi trên mũi tên khổng lồ này Sơ tay phải lên điểm lên vết máu đá khô ở trên mũi tên này, hai mắt chừng sãi nhắm lại tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn nhanh chóng chuyển động bắt đầu hấp thụ hắn muốn hấp thụ máu trong mắt trái của đạo cổ. trong vết máu này ẩn chứa một luồng yêu khí cực đậm. yêu khí này đối với vương lâm rất có tác dụng. ngay khi bắt đầu hấp thụ, vương lâm vung tay trái lên. lập tức các khe chữ vật xuất hiện. pho tượng cổ yêu kia đứng sừng sững ở bên cạnh hắn. bị tay trái của hắn ấn vào. tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện. Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website tobiquyen.org. Chương 1577 vực ngoại. Thời gian chậm rãi trôi qua, vết máu của đạo cổ ở trước mắt Vương Lâm không nhiều lắm, hơn nữa thời gian đã lâu nên vết khô héo đi rất nhiều. Nhưng đây là máu tươi trong mắt trái của đạo cổ, trong mắt trái này ngưng tụ sức mạnh của Cửu Tinh cổ yêu. Vì thế mặc dù huyết lực không nhiều lắm, nhưng đối với vương lâm vẫn còn tác dụng rất lớn. Cổ yêu lực từ trong vết máu này luyện hóa ra theo tay phải vương lâm truyền vào trong cơ thể đi thẳng tới pho tượng cổ yêu ở tay trái. Pho tượng cổ yêu kia tản mát ra hồng quang yêu dị, dường như là thức tỉnh lại đang không ngừng hấp thụ. Một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến ngày thứ mười. Có lẽ thời gian ở nơi này khác so với thế giới bên ngoài, nhưng theo cảm nhận của Vương Lâm, suốt 10 ngày qua, vết máu của đạo cổ ở trước mặt hắn dần dần càng thêm khô héo. Nhưng pho tượng cổ yêu ở bên cạnh hắn trong 10 ngày này dường như có một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trong mắt trái của nó dần dần xuất hiện yêu tinh. 1, 2, 3 cho đến khi khối yêu tinh thứ 5 xuất hiện thông quan yêu dịch từ trên thân thể nó lóe ra gần như chiếu sỏi toàn bộ thiên địa. tới ngày thứ mười một, máu khô của đạo cổ ở trên mũi tên kia phịch một tít tan rã, hóa thành một mảnh màu đỏ sẫm tách ra khỏi đầu mũi tên, tràn ngập ở phía trước vương lâm. hai mắt vương lâm lói lên. Hắn không chút do dự vung tay phải, lập tức cuốn lấy mảnh máu tươi màu đỏ sẫm này thu toàn bộ vào trong lòng bàn tay, khiến cho bàn tay hắn thoạt nhìn giống như một huyết trường màu nâu. Hắn xoay người nhìn pho tượng cổ yêu kia, sơ tay phải lên, hung hăng vỗ lên thiên linh của nó. ầm một tiếng, một trưởng này hạ xuống toàn bộ máu tươi khô héo màu nâu trong lòng bàn. Tay vương lâm tan ra toàn bộ dung nhập vào trong pho tượng cổ yêu này, khiến cho yêu khí của pho tượng này cuộn lên gào thép kinh thiên. Trong khoảnh khắc này, năm khối yêu tinh trong mắt trái của pho tượng này nhanh chóng lóe lên, mơ hồ có vòng xoáy của tinh điểm thứ 6 hiện ra. Vòng xoáy này nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành tinh điểm thứ 6 thực sự. Huyết dịch của mắt trái đạo cổ này không nhiều. Mà theo thời gian đã tiêu tan không Ít nhưng ta vẫn còn một cổ yêu khác Ánh mắt vương lâm lói lên Tay trái bấm huyết mở cái khe chứ vật trực tiếp Lôi cổ yêu lấy được trên người huyết thần tử từ bên trong ra Cổ yêu này bị phong ấn đang ngủ say Sau khi bị vương lâm lấy ra liền trực tiếp được phá bỏ phong ấn Ngay khi hắn tỉnh lại Vương lâm dơ tay phải vỗ mạnh lên người hắn Âm một tiếng yêu tinh trong mắt trái của cổ yêu này bất ngờ tan vỡ, hóa thành một luồng yêu lực vô biên, sau khi bị một trưởng của vương lâm đánh vào, lao thẳng tới pho tượng cổ yêu kia. Được luồng yêu khí này dung hợp vào, pho tượng cổ yêu đỏ sẫm kia như muốn chảy máu tươi trong mắt trái đang có sáu tinh điểm lập tức hiện lên vòng xoáy của tinh điểm thứ bảy. Dưới dư lực cuối cùng của vết máu đạo tổ Cùng với gần như toàn bộ yêu lực của cổ yêu này xung nhập vào trong mắt trái pho tượng cổ yêu của Vương Lâm Tinh điểm thứ bảy đã ngưng tụ thành hình Theo lời hứa năm đó Vương Lâm không giết chết cổ yêu của huyết thần tử Mà lưu lại hồn phách của hắn Sau khi phong ấm liền cất vào trong khe chứ vật Sau khi rời khỏi sẽ thả hắn ra Nếu không tìm được mắt trái của đạo cổ Thì ta sẽ tự nuôi dưỡng một cái cho riêng mình Vương Lâm nhìn pho tượng cổ yêu kia Một cảm giác máu mủ tình thâm tự nhiên dâng lên Hắn vung tay áo đem pho tượng cổ yêu màu đó sấm kia thu vào trong khe chứa vật Làm xong hết thảy chuyện này Vương Lâm cuối đầu nhìn mũi tên khổng lồ bên dưới Hai mắt hắn lóe lên tinh quang Từ nay về sau, đây sẽ là bảo vật của vương lâm ta, nếu phối hợp với tây cung của Lý Hoàng, không biết quy lực của một tiếng này sẽ mạnh đến mức nào. Tay phải vương lâm trầm rãi đặt lên thân mũi tên. Hắn chịu đựng lực bài xích trong cơ thể, vận chuyển huyết mạch tiên lực trong cơ thể. Tiên lực này khẽ động, gân cốt toàn thân vương lâm đột nhiên chấn động, toàn thân lói lên kim quang. Thân thể hắn trong khoảnh khắc này trở nên trong suốt, dần dần trong cơ thể của hắn hiện lên cây cung. Cây cung này giống như là gân cốt của vương lâm ở trong cơ thể của hắn tản mát sắc từng trận kim quang. Lúc này vương lâm chính là cây cung kia. Ngay khi cây cung này xuất hiện, mũi tên khổng lồ ở dưới chân vương lâm ầm ầm run lên như thể cảm nhận được sự tồn tại của cây cung này. Một luồng tiên khí thùng mạnh ầm ầm từ bên trong mũi tên này tràn ra bay thẳng tới thân thể vương lâm Trong thời gian ngắn, vương lâm cảm nhận được một linh hồn vạn cổ tang thương Linh hồn này chính là hồn của mũi tên kia Dường như nó vừa thức tỉnh sau ngủ say Ngay khi nhảy vào trong cơ thể vương lâm liền tiếp xúc với cây cung kia Nhỏ lại, vương lâm vẻ mặt bình tĩnh, chầm rãi mở miệng Ngay khi hắn nói ra, mũi tên khổng lồ này chấn động mạnh, bất ngờ thu nhỏ lại. Trong lúc thu nhỏ, mũi tên này trực tiếp hướng xuống phía dưới ầm một tiếng sau khi bay xuống mấy ngàn trượng mới dừng lại. Một bộ phận phía sau nó lại bị kẹt lại ở bên ngoài lỗ hồng trên không trung, Nhỏ thêm một chút nữa. Thanh âm vương lâm lạnh lùng, mũi tên kia chấn động, lại thu nhỏ lại thêm một chút nữa. Trong tiếng ầm ầm, mũi tên này trong lúc thu nhỏ lại từ bên trong lỗ hồng kia rơi xuống, đầu mũi tên lao thẳng xuống đất. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, trong tiếng nổ này, mũi tên kia cắm xuống mặt đất, đầu mũi tên đâm sâu vào trong mặt đất, thân mũi tên run lên ong ong. Ngay sau khi mũi tên hạ xuống vương lâm liền lui lại phía sau lúc này hắn đứng ở trên chín cái lông đuôi của mũi tên kia, chín cái lông này rất mềm mại, vương lâm đứng ở trên đó thân thể cũng theo mũi tên này mà dâng lên hạ xuống không ngừng. sau khi thu nhỏ lại hai lần, mũi tên này vẫn còn dài chừng vạn trượng từ xa nhìn lại giống như là một cây cột lớn đâm nghiêng vào trong mặt đất một nửa. vương lâm đứng ở trên những cái lông ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên bầu trời. Ở đằng sau lỗ thủng kia là một màn tối đen, không biết thông tới nơi nào Trước mắt hắn, xung quanh rìa của lỗ thủng kia trầm rãi nhúc nhích, bất ngờ đang từ từ khép lại Nơi này thật là kỳ dị Vương lâm cuối đầu tay phải bấm quyết, chỉ xuống mũi tên này Nhỏ, nhỏ, nhỏ Mũi tên này lại run lên, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng thu nhỏ lại Cuối cùng trên đó có hào quang lóe lên, khi thân thể vương lâm hạ xuống, mũi tên này đã hóa thành nhỏ như bình thường. Vương lâm đưa tay phải túm một cái, mũi tên này gào thét tới gần, rơi vào trong tay hắn. Cầm mũi tên này ánh mắt vương lâm lóe lên. Hắn nhìn thấy ở trên mũi tên này có bốn ký hiệu. Bốn ký hiệu này rất dài tràn ngập toàn thân mũi tên. Phát ra từng trận uang yếu ước Bốn ký hiệu này có liên quan tới linh hồn Chắc chắn sau khi được gia tăng có thể làm tăng uy lực của mũi tên này Một mũi tên của Lý Hoàng năm đó bắn rơi mắt trái của đạo cổ Không biết linh hồn đã được gia tăng như thế nào Vương Lâm hơi trầm ngâm Tay trái điểm lên chán Trong phút chốc ở trên chán hắn hiện lên tinh điểm của cổ thần thiên hoàng lô trực tiếp hiện ra Thiên Hoàng Lô khổng lồ kia sau khi xuất hiện liền chậm rãi chuyển động trong mắt Vương Lâm hắn nhìn thấy rõ bên trong cách lò này có hồn của hai người. Nam Chiếu Thượng Nhân và Thiên Triệu Thượng Sư. Hồn của hai người này bị Vương Lâm chấn áp ở trong Thiên Hoàng Lô này. Ta sẽ lợi dụng hồn của hai người này để gia tăng mũi tên này. Vương Lâm vẻ mặt lạnh lùng đưa tay trái chỉ về phía Thiên Hoàng Lô. Cái lò này chấn động mở ra, hồn của Nam Chiếu và Thiên Triệu trực tiếp bay ra chưa kịp bỏ chạy đã bị tay trái của Vương Lâm cách không bắt lấy. Hồn của hai người này sống lên thê lương, bị Vương Lâm trực tiếp đặt lên trên mũi tên ở tay phải. Ký hiệu trên thân mũi tên kia lóe lên quang dịch liệt, hồn của Nam Chiếu Thượng Nhân và Thiên Triệu Thượng Sư đột nhiên sống lên, dung hợp với hai trong bốn ký hiệu kia trong phút chốc trên mũi tên này bộc phát ra một khí tức kinh thiên động địa. Khí tức này rất mạnh, ngay cả Vương Lâm cũng phải động dung. Còn có hai đạo ký hiệu nữa, còn về hồn phong ấm. Vương Lâm trong lúc trầm ngâm sơ tay trái túm vào hư không, cái he chứa vật xuất hiện từ bên trong bay ra một tòa lầu các lớn. Lầu Cắc này chính là địa phủ của đảo cổ diệt mịt mà Vương Lâm tìm được trong vùng đất cổ thần. Lầu Cắc này có một vài cửa sổ, năm đó Vương Lâm đã nhìn ra ở bên trong có phong ấn ba thần hồn rất vùng mạnh, không đến vạn bất đắc dĩ quyết không thể thả ra. Lúc này Vương Lâm nhìn chằm chằm Lầu Cắc kia, nhìn ba thần hồn ở bên trong, mặt hồi lâu, không khinh cử vọng động, mà thu Lầu Cắc địa phủ này lại. Ba thần hồn này quá mức hùng mạnh, là kẻ địch mà đạo cổ đã phong ấn ở Cố Hương năm đó, với thực lực của ta hiện giờ một khi thả ra chắc chắn sẽ bị đánh trả. Trong lúc trầm ngâm, ánh mắt Vương Lâm nhìn lên hình tròn ở trên đầu mũi tên. Hình tròn này Vương Lâm nhìn mất mấy canh giờ, đây chính là mấu chốt để dung hợp lực bài xích giữa đạo cổ và tiên ở bên trong mũi tên này. Hồi lâu sau, Vương Lâm Thủy Trung không thể nhìn ra kết cấu cùng với sự kỳ dị của hình tròn này. Hắn thầm than một tiếng, không quan sát tiếp nữa mà vung tay phải lên, lập tức mũi tên này hóa thành một đám kim quang tiêu tan chia làm bảy đạo kim quang chui vào thất khiếu của Vương Lâm. Hoàn toàn biến mất. Sau khi thu lấy mũi tên này, Vương Lâm nhìn thoáng qua thiên địa ở nơi này chân phải tiến lên một bước thân thể dung nhập vào trong mặt đất theo từng tầng vòng tròn vẫn còn tồn tại đi tới cánh cửa đá ở phía cuối. Tốc độ của hắn cực nhanh thần sắc ung dung không quá lâu sau dần dần theo những vòng tròn này không ngừng thu nhỏ lại. Sau khi quay về chỗ vòng tròn cuối cùng ở đằng sau cánh cửa đá thân thể không chút dừng lại tay phải vung về phía trước cánh cửa đá kia ầm ầm mở ra hắn trực tiếp bước vào bên trong cánh cửa đá lúc xuất hiện đã quay về tầng thứ mười của phù văn tộc đứng ở tầng thứ mười vương lâm quay đầu lại nhìn cánh cửa đá vung tay áo cánh cửa này lại đóng lại sau khi bấm quyết để lại rất nhiều đạo phong ấn vương lâm liền chuẩn bị rời khỏi nơi này phải luyện hóa đạo quả Khiến cho sinh tử, nhân quả, chân giả ba đạo bổn nhân đại thành. Vương lâm xoay người đang muốn rời khỏi, đột nhiên thân thể hắn dừng lại than nhẹ một tiếng. Ánh mắt hắn nhìn lên vách tường trước mặt lúc trước khi hắn phá phong ấn trên cánh cửa đá đã bị lực sung kích từ bên trong đánh vào. Trên vách tường này có rất nhiều vết nứt còn có rất nhiều đá vụn rơi xuống. Trong đó có một cái khe rất sâu. Giống như xuyên qua vách tường này lộ ra cảnh vật đằng sau bức tường Vương lâm lúc trước bị cánh cửa đá kia thu hút toàn bộ sự chú ý Vẫn chưa để ý đến những manh mối trên vách tường kia Lúc này khi bình tĩnh trở lại, liếc mắt một cây liền nhìn ra ngay chỗ gì gì Ánh mắt hắn theo cây thê trên vách tường mơ hồ nhìn thấy ở phía ngoài hình như là một vùng trống trải tối đen Khí tức từ nơi đó truyền đến xuyên qua cái khe này khiến cho Vương Lâm cảm thấy rất quen thuộc. Chiến trường vượt ngoại. Vương Lâm thì thảo. Tiên nhị. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. odchuyện.org Chương 1578 Thiên Biến. Tầm thứ 18 của phù văn tộc không phải nằm dưới lòng đất của Chu Tước Tinh, mà ở trong chiến trường vực ngoại này. Vương Lâm đi tới vách tường phía trước, tay phải đặt lên ấm mạnh một cái. Trong tiếng sắc sắc, vách tường này càng ngày càng có nhiều vết nước, cuối cùng âm một tiếng ở chỗ những vết nước này nối liền với nhau trực tiếp vỡ tan để lộ ra một lỗ hổng. Vương Lâm đứng giữa lỗ hồng đó ở phía trước hắn không ngờ chính là chiến trường vực ngoại Toàn bộ chiến trường vực ngoại vô cùng rộng lớn, dường như không có biên giới Trước mắt Vương Lâm, hắn nhìn thấy một vài thi thể khổng lồ đã chậm rãi trôi nổi hướng về phía xa xa lững lờ trôi đi Ở bên trong những thi thể này còn có rất nhiều du hồn chui ra chui vào ở đằng xa dường như có một cơn lốc quét ngang không phát ra tiếng động nào nhưng lại có từng trận tiếng gào ép truyền vào bên trong linh hồn cơn lốc kia chính là do toàn bộ những su hồn này tạo thành tâm thần vương lâm chấn động hắn tản thần thức xa nhìn thấy rõ ràng ở vị trí của mình lúc này bất ngờ cũng có một bộ hài cốt khổng lồ bộ hài cốt này không phải là người Mà là một bộ xương thú khổng lồ có hình dáng giống như là một con rồng Vị trí của hắn chính là ở trên đầu của con thú này Vách tường bị hắn phá tan vừa rồi chính là một mảnh xương sọ nhỏ của nó Lúc này hắn đứng ở trong đầu của con thú này Nhìn về phía trước Nếu ở bên trong chiến trường ngoại vực nhìn về phía vị trí của vương lâm lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng ở xung quanh cái đầu khổng lồ này có vô số thi hài tràn ngập chi trích cả một vùng rộng lớn, vô biên vô hạn. Cơn lúc du hồn ở đằng xa lúc này gào thét lao tới, nhưng ngay khi tới gần, vô số du hồn này dường như phát hiện được chuyện gì đó rất đáng sợ, nhất tề thét lên trói tai ầm ầm tản ra. Mang theo một vẻ hoảng sợ lùi về phía sau lẩn trốn Dường như Vương Lâm mang lại cho chúng một sự sợ hãi đến cực điểm Vương Lâm đã từng nuốt hồn Kinh ngạc nhìn chiến trường vực ngoại Hắn đã đi tới rất nhiều tu chân tinh Đã đi tới rất nhiều nơi Nhưng chưa bao giờ ở trên một tu chân tinh nào nhìn thấy chiến trường vực ngoại như thế này Như ở trên chu tước tinh Dường như chiến trường vực ngoại này thuộc về Chu Tức Tinh chỉ thuộc về tu sĩ của Chu Tức Tinh mà thôi Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm tiến về phía trước Sau hơn 2.000 năm, lại một lần nữa tiến vào trong chiến trường vực ngoại đã làm cho hắn hồi sinh Hắn không thể nào quên được năm đó sau khi mình bị lão tổ của đằng gia giết chết Ở trong thiên nhị được sự trợ giúp của tư đồ nam, linh hồn đã tiến vào trong nơi này Ở chỗ này hắn nhìn thấy Mã Lương đã chết, đoạt lấy thân thể của hắn, bắt đầu tái sinh. Hồi lâu sau theo thần thức của Vương Lâm không ngừng tràn ra, nhanh chóng khuyết tán ấp chiến trường vực ngoại này, hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, rất nhiều du hồn. Nhưng du hồn này toàn bộ thét lên chói tai lui về phía sau, muốn tránh khỏi thần thức của Vương Lâm, nhưng cuối cùng cũng không thể làm được, chỉ có thể ở dưới thần thức này mà run dậy. Trong những hài cốt này có một phần là của những tu sĩ, nhưng nhiều nhất chính là của những con mánh thú cổ quái. Những mánh thú này Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy cũng phải hơn phân nửa. Phạm Vi Quyết tán thần thức của hắn càng lúc càng lớn, đã vượt qua tất cả những nơi mà năm đó hắn đã từng đi qua, còn vượt qua tất cả những nơi mà tu sĩ trên Chu ước tinh đã tìm kiếm. Sân sân vương lâm càng lúc càng nhìn thấy nhiều hài cốt. nửa ngày sau, thần thức của vương lâm như chạm tới biên giới của chiến trường vượt ngoại, dường như có một lớp màng tồn tại khiến cho thần thức của hắn bị hạn chế ở trong nơi này. Ánh mắt lói lên, thần thức vương lâm không dừng lại, mà hướng ra phía ngoài ảnh mạnh ra. Tiếng ầm ầm kịch liệt ở trong chiến trường vực ngoại này vang lên ngập trời. Bên tai vương, lâm dường như nghe thấy được những tiếng sắc sắc như kính vỡ. Thần thức của hắn tản ra trực tiếp phá vỡ lớp màng ngăn cách kia, nhìn thấy thế giới ở đằng sau. Vẫn là chiến trường ngoại vực. Nhưng phạm vi lại càng lớn hơn nữa, so với khu vực ở bên trong lớp màng vừa rồi, khu vực ở bên ngoài giống như là biển cả so với sông suối. Tâm thần Vương Lâm chấn động, hắn đứng ở đó tàn thần thức xa vô tận. Ở trong chiến trường ngoại vực đằng sau lớp màng, Vương Lâm nhìn thấy những bộ hài cốt phát ra kim quang, những hài cốt này, những kim quang này chính là của tiên nhân. Hắn thấy được vô số những bộ xương mánh thú. Những bộ xương mánh thú này vô cùng dữ tợn còn có một khí tức hùng mạnh tràn ra. Hiển nhiên khi còn sống chúng có sức mạnh kinh thiên. Thần thức của hắn lại một lần nữa điên cuồng tràn ra. Vương Lâm nhìn thấy được rất nhiều thứ. Hắn nhìn thấy những bộ xương khổng lồ của văn thú. Nhìn thấy những bộ xương của mánh thú thậm chí to tới mấy vạn trưởng. Tất cả những mánh thú mà cả đời hắn đã từng nhìn thấy, ngoại trừ u minh thú, không ngờ đều có ở trong chiến trường ngoại vực đằng sau lớp màng này. Tâm thần vương lâm chấn động như nổi lên sóng lớn, thần thức của hắn lại khuyết tán ra. Sau khi quét qua những bộ hài cốt này, cuối cùng hắn cũng đã tìm tới biên giới thật sự của chiến trường ngoại vực này. Thần thức của hắn đã bao trùm toàn bộ phạm vi của chiến trường ngoại vực. Trong khoảnh khắc này đồng tử trong mắt vương lâm co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay khi thần thức của hắn bao trùm toàn bộ chiến trường ngoại vực, hắn phát hiện ra chiến trường ngoại vực này không ngờ là một mảnh vỡ khổng lồ. Mảnh vỡ này nối liền với Chu Tước Tinh một cách kỳ gì, dường như Chu Tước Tinh chính là từ nó sinh ra. Mảnh vỡ này rất hỗn độn, dường như là một phần của một thứ gì đó tâm thần vương lâm chấn động trong khoảnh khắc này trong đầu hắn hiện lên bí ẩn kinh tinh mà lão chu tức của tứ thánh tôn trước khi chết đã nói với hắn chu tức tinh là một phần của một cánh cửa lời nói này vang vọng trong tâm thần vương lâm dần dần dung hợp với chiến trường ngoại vực mà thần thức của hắn đang xem xét ngay khi hiểu ra Hắn quan sát khắp chiến trường vực ngoại liền lập tức nhận ra chiến trường vực ngoại do một mảnh vỡ hóa thành này bất ngờ chính là một phần của một cánh cửa kỳ gì. Cánh cửa mà Tứ Thánh Tôn năm đó đã tìm kiếm. Rốt cuộc là cánh cửa gì? Lão Tổ, đời thứ nhất ở vùng đất điên là có biết chuyện này hay không? Vương Lâm đứng ở đó hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đè nén sự xung động trong lòng xuống. Trong lòng hắn dần dần hiện lên ngân ý nữ tử kia, sau khi nhìn thấy pho tượng thất thải đạo nhân, thần sắc nàng liền hoảng sợ đến cực điểm, phát ra những lời nói ê lương. Cánh cửa không phải là do ta mở ra, cánh cửa không phải là do ta mở ra. Vương Lâm trầm mặt, hắn không biết hai cánh cửa kia có phải là một không. Hắn chậm rãi thu thần thức lại cuối cùng thu toàn bộ vào trong cơ thể Sau đó phức tạp nhìn thoáng qua chiến trường vực ngoại này Rồi mê man xoay người rời đi Lần này trở về Chu Tước Tinh Vương Lâm đã phát hiện ra rất nhiều chuyện Những chuyện này cứ đến liên tiếp Khiến cho hắn đối với Chu Tước Tinh này càng lúc càng thấy xa lạ Hồng Diệp vẫn còn sống Tầng thứ 19 của Phù Văn Tộc chính là nơi phong ấm mũi tên của Lý Quảng. Chiến trường vực ngoại năm đó vốn chỉ là một khu vực nhỏ, ở bên ngoài còn có một khu vực rồng lớn hơn, tất cả là một phần của một cánh cửa. Vương Lâm ngồi trên một đỉnh núi ở Chu Tước Tinh đón gió núi gào thét thổi tới. Để mặc cho gió thổi tung đầu tóc, thổi tung quần áo, hắn chỉ ngồi ở đó, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tu Vi càng cao, dần dần ta càng biết được toàn bộ những bí mật liên quan đến chu tước kinh nơi này, vốn là như vậy. Vương Lâm nhìn bầu trời đang ngày càng âm u một đám mây đen chậm rãi ngưng tụ lại từng trận lôi đình từ xa xa truyền đến, sắp sửa có mưa Một con chim màu trắng vội vàng tung cánh ở phía trước đám mây đen vật vã bay đến, muốn tránh khỏi đám mây đen có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của nó. nhưng dưới một tiếng lôi đình kinh thiên, con chim này toàn thân run lên, bị đám mây đen phía sau cuốn vào, nuốt lấy. nhìn cảnh tượng này, thần sắc vương lâm sững lại, hắn mơ hồ cảm thấy hiền dư có chút không ổn. Đám mây kia di chuyển còn có từng trận gió từ trong cơn mưa kia thổi tới, mang theo hơi nước ẩm ướt quét lên người vương lâm còn có cái lạnh của nước mưa, rất lạnh. Đây chính là mưa thu. Bầu trời dần dần trở nên hoàn toàn âm vua tiếng lôi đình vang vọng, dường như càng ngày càng ở gần ngọn núi chỗ vương lâm. Đám mây đen kia cuồn cuộn, giống như thủy triều hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán xa. Mưa càng ngày càng lớn Tiếng mưa rơi ảo ảo bị những trận gió núi thổi tới Truyền vào trong tai vương lâm càng ngày càng dày đặc Càng ngày càng rõ ràng Bụi đất trên mặt đất dưới cơn mưa này vốn phải bị tung lên Nhưng lúc này lại hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đỉnh núi ở xung quanh vương lâm có một vài hòn đá nhỏ Vốn phải bị gió thổi đi Nhưng lúc này dường như bị một sức mạnh vô hình đè xuống Khiến cho chúng vẫn không hề nhúc nhích ầm một tiếng Lại có một đạo lôi đình vang lên Một vài tia chớp nối liền Tiên địa xuất hiện ở phía chân trời Xa xa ở trước mắt vương lâm Ngay khi những tia chớp này nổi lên Lập tức chiếu sáng mây đen Ở bốn phía Giống như những con ngân xà ốn lượn Cũng giống như là những ấm khí. Nhìn đám mây đen cuồn cuộn kia Vương lâm hít một hơi thật sâu Một cảm giác xúc động không nói nên lời chậm rãi nổi lên trong lòng hắn Vương Lâm cố gắng kìm nén lại cảm giác xa lạ sau khi phát hiện ra những bí mật trên Chu Tước Tinh Lần này trở lại Chu Tước Tinh, hắn đã làm xong tất cả mọi việc mà hắn muốn làm Bây giờ, hắn muốn luyện hóa lực bài xích trong cơ thể Hắn muốn làm cho sinh tử nhân quả chân giả bổn nguyên của mình đại thành sau khi đại thành, hắn muốn luyện hóa sát lục bổn nguyên kiếm do thanh thủy tặng tặng lấy sáu đạo bổn nguyên chứng đạo phá vỡ không môn trở thành cao thủ bước thứ ba vương lâm đứng lên xoay người đang định đi về phía sau thì ở phía sau hắn đám mây đen cuồn cuộn ngập trời kia lao tới dường như ở bên trong có một sát thần đang nhìn chằm chằm vương lâm, giống như muốn cắn nuốt hủy diệt vương lâm như đát làm với con chim kia lôi đình quấn vào nhau ánh trước lúc sáng lúc tối dưới cơn mưa tầm tã này một khí tức chết chóc bất ngờ từ bên trong đám mây đen bột phát ra luồng sát khí này đến cực kỳ đột ngột vương lâm giơ chân lên đang định rời khỏi đột nhiên dừng lại Lông tóc toàn thân hắn trực tiếp xử đứng lên Một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt hóa thành những tiếng tim đập kinh tâm động phách Khiến cho hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào đám mây đen cuồn cuộn kia Thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng Không ủng Ba hình ảnh mà phương Lâm nhìn thấy lúc trước lúc này nhanh chóng lói lên trong đầu hắn Con chim kia chết, bụi không tung lên, đá không động đậy Cảm giác nguy hiểm này thậm chí còn vượt xa lúc Vương Lâm ở trong vùng đất cổ bộ, vượt xa hết thảy những biến cố mà hắn gặp phải sau khi trở về giới nội. Cảm giác nguy hiểm này của Vương Lâm cũng giống như Hồng Điệp, là một sinh tử đại kiếp mà hắn phải gặp một lần trong đời. Nếu vượt qua sinh tử đại kiếp này, hắn mới có tư cách sống tiếp. đây là Điều mà hắn hiểu ra ngay sau khi hắn nhìn thấy đám mây đen kia cuồn cuộn la tới phía sau Đám mây kia cuồn cuộn ngập trời ở bên trong không phải là sát khí thật sự Mà sát khí này là do thiên địa lôi đình và tia trước biến thành vương lâm trong lúc hoan mang đã cảm thấy Nhưng biến hóa này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện mà lại xuất hiện ở ngay trước mặt vương lâm Đây chính là sự dị biến của trời Thiên biến Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại Hắn không nghĩ ngợi lập tức nhanh chóng tản thần thức Sa bốn phía trực tiếp bao trùm chu tước tinh Thần thức của hắn đi vào tinh không Ngay khi thần thức nhìn thấy rõ tinh không Thần sắc vương lâm liền đột biến Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org Chương 1579 Sát Kiếp của Phong Tôn Tinh không bên ngoài chu tước tinh kia không phải là một màn tối đen mang theo tinh quang lấp lánh Mà bị một đám lam quang tràn ngập khiến cho tinh không này hoàn toàn biến thành màu lam Giống như là bầu trời Cũng có thể nói ở bên ngoài chu tước tinh đã xuất hiện một bầu trời Đây là một chuyện không thể xảy ra, nhưng lúc này bỗng nhiên lại trở thành sự thật. Ở bên ngoài Chu Tước Tinh còn có tinh vực, cả Chu Tước Tinh giống như bị một đạo thuật kinh tinh bao phủ, dường như bị lôi ra khỏi giới nội xuất hiện ở trong một thiên địa khổng lồ vô biên. Thiên địa này có màu lam, nó thay thế cho cả tinh vực. Trong thiên địa màu lam này, toàn bộ đều là hư vô, chỉ có duy nhất một tu chân tinh, đó chính là chu tước tinh này. Thần sắc vương lâm kịch biến, hai mắt lói lên hàn quang ngợp trời. Ngay khi thần thức quét ngang chu tước tinh, sắc mặt hắn lại càng âm trầm hơn. Trong thần thức của vương lâm trong phút chốc chu tước tinh này không ngờ không còn bất cứ sinh linh nào. Không chỉ có tu sĩ... Phạm nhân, mà ngay cả cây cỏ, muôn thú toàn bộ đều như bị xóa bỏ, hoàn toàn biến mất cả chu ước tinh này giờ phút này giống như là chỉ còn lại mỗi một mình vương lâm. Không phải là tất cả sinh linh trên chu ước tinh đã chết, bọn họ cũng không phải là mất tích mà người mất tích chính là vương lâm. chu ước tinh vẫn còn, vẫn ở trong tinh vực của giới nội. Vô số sinh linh trên đó vẫn tiến hành những công việc bình thường. Chu vũ thái kia vẫn còn yên lặng ngồi uống rượu ở trước pho tượng chu tước. Còn có rất nhiều tu sĩ vẫn còn đang chìm đắm trong sự kích động đối với việc phong tôn trở về. Trên chu tước kinh ở phía trước ngọn núi không một bóng người lúc trước mà hắn đứng. Không trung xanh thăm thắm yên tĩnh không có một cơn gió, càng không có mây đen cuộn, cuộn chu tức tinh này dường như bị một tấm gương phản chiếu chia làm hai thế giới giống như nhau một thế giới vẫn còn nguyên như cũ còn trong thế giới kia tính bịch không có sinh linh chỉ có vương lâm một mình đứng trong thiên địa mênh mông cùng một ngọn núi ở một nơi thì tràn ngập nắng ấm còn cũng ngọn núi đó vương lâm đứng ở trên đỉnh núi ở xung quanh lại có bi đen cuồn cuộn lôi đình cao thét Nước mưa tầm tã rơi xuống Đạo thuật như thế này có thể so với sức mạnh của tạo hóa Vương lâm vẻ mặt âm trầm thân thể tiến về phía trước Trực tiếp bước vào trong đám mây đen cuồn cuộn, Giống như một thanh kiếm sắc xuyên thấu qua Trực tiếp đi ra khỏi phần chu tức tinh bị chia ra này Ngay khi đi ra ngoài đạo Lam Quang vô tận kia Từ trong thiên địa bên ngoài chu tức tinh ló lên trói mắt Dường như có thể xuyên thấu hết thảy hư vô Vương lâm đứng giữa thiên địa Ở phía sau hắn là chu tước tinh tính mịt kia Còn ở phía trước hắn là một thiên địa mênh mông Nhìn không thấy giới hạn Dường như vô biên vô hạn Thậm chí ngay cả thần thức của hắn Cũng không thể bao phủ toàn bộ Mặt đất không phải là mùn đất Mà là một mặt nước Mặt nước này không có một cờ sóng mà phản chiếu toàn bộ bầu trời màu lam kia. Từ xa nhìn lại thiên địa chỗ vương lâm lúc này dường như là một cái xíng, cái xíng vô biên vô hạn rộng không mở bến. Vương lâm, một thanh âm mơ hồ đột nhiên từ trong không trung âm truyền đến, rơi vào trong tai vương lâm. Vương lâm trầm mặt ngẩng đầu nhìn bầu trời đồng tử trong hai mắt co rút lại. Hít vào thật sâu thở ra một hơi, từ trong cơ thể truyền ra tiếng ầm ầm, còn có kim quang ngơ hồ lan ra, vận chuyển toàn bộ tu vi của hắn. Lam quang ở trên bầu trời trong lúc tràn ra chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh màu lam. Thân ảnh này mặc áo lam là một nam tử trung niên. Hắn nhìn vương lâm một cách phức tạp, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Vương lâm tham kiến đạo tôn. Vương Lâm ôm quyền bình tĩnh mở miệng Lam mộng đảo tôn yên lặng nhìn Vương Lâm Thời gian dần dần trôi qua Hồi lâu sau vẻ phức tạp trong mắt hắn tiêu tan mà lộ ra một vẻ kiên định thanh âm trầm rãi truyền ra Cái chết của phong tôn đời trước ta không tham gia Lúc này ta tới đây cũng không Phải để ra tay với ngươi Vùng thiên địa này là do tất cả những cao thủ không huyền của thái cổ tinh thần ta liên thủ bố trí, còn có cả viễn cổ tiên phi ra tay, có thể trong thời gian ngắn phá vỡ cư vô vây khốn ngươi ở bên trong mà không bị bất cứ ai trong giới nổi phát hiện ra. Vùng thiên địa này có thể tồn tại ba canh giờ, ba canh giờ sau. Ngươi khó mà thoát chết. Lão phu niệm tình cũ mà hiện thân báo cho ngươi biết nếu muốn trách thì hãy trách ngươi là phong tôn mà phong tôn thì phải chết lam mộng đạo tôn thầm than xoay người thân ảnh hóa thành một đạo lam quan dung hợp với thiên địa này tiêu tan hoàn toàn ngay khi hắn xoay người biến mất trên không trung lập tức có gợn sóng nổi lên kịch liệt chỉ thấy bên trong gợn sóng kia bất ngờ xuất hiện một người thân thể mơ hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một lão già mặc áo xám. Lão già này ánh mắt như điện, mang theo một tia sát khí, ngay khi thân thể hiện ra liền sơ tay phải hướng xuống phía dưới chỉ vào vương lâm. Nơi này mặc dù không phát huy được toàn bộ tu vi của lão phu, chỉ có thể đạt tới không linh trung kỳ. Nhưng hôm nay, ngươi cũng sẽ giống như phong tôn năm đó chết chắc rồi. Dưới một chỉ này thiên địa biến sắc hóa thành một cơn lúc gào thét Chỉ phong của hắn bất ngờ hóa thành một con rồng màu xám Trong tiếng giết gào con rồng thần sắc giữ tờn này Với một tốc độ không thể tưởng tượng được lao thẳng tới vương lâm Kinh người hơn, đó là bên trong con rồng này còn có sức mạnh hương hỏa hồn tạm ngưng tụ lại với nhau Trong tiếng giết gào của con rồng này phát ra một tiếng kêu thây lưng kinh hồn Ánh mắt vương lâm lóe lên thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng. Lúc này hắn đã không còn lo lắng đến sống chết nữa. Sinh tử đại kiếp lần này hắn muốn tránh cũng không tránh được. Đây là sát kiếp mà phong tôn đời trước đã chết dưới tay những cao thủ của Thái Cổ Tinh. Thần Vây Công. Cũng sống như là luôn hồi, ngày hôm nay sát kiếp này lại giáng xuống người vương lâm. Ba canh giờ... Con rồng sám kia giết gào lao tới, vương lâm không nghĩ ngợi thân thể tiến về phía trước vung tay lên chỉ lên bầu trời. Lập tức vô phong thuật tràn ngập thiên địa màu lam này hóa thành 13 con hắc long đạt tới cực hạn. 13 con hắc long này gào lên giận dữ thổi ra những luồng gió chết chóc. Những luồng gió này bất ngờ lộ ra màu vàng, lao thẳng tới con rồng màu sám kia. Màu vàng sao Lão già áo sám kia hai mắt xứng lại Hai bên ngay lập tức va chạm vào nhau Trong tiếng ầm ầm kinh thiên Một luồng lực sung kích hướng về bốn phía quét ngang ra Con sồng sám kia trong lúc vặn vẹo quấn lấy mười ba con hắc long kia Tiếng gào thét kinh thiên động địa Dưới lực sung kích này Mái tóc dài của vương lâm tung lên thân thể lùi về phía sau mấy trượng Sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu tay phải nắm lại Hắn cũng không tiến về phía trước Mà xoay người tung một quyền về phía sau Ngay khi hắn xoay người bất ngờ có gợn sóng nổi lên Từ bên trong có một bà lão thân ảnh cũng mơ hồ bước ra Bà già này toàn thân mặc áo đen ánh mắt Âm trầm sơ cánh tay phải khô héo lên hung hăng Chỉ vào lưng vương lâm đang lùi lại phía sau Nhưng nginh đón hắn chính là một quyền kia của Vương Lâm Một quyền và một chỉ kia ngay khi va chạm vào nhau thân thể Vương Lâm kịch chấn phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo lui về phía sau và lão kia cũng dừng lại, đầu ngón trỏ tay phải vỡ thành từng mảnh tản ra trong mắt hắn ló lên hàn quang lao về phía Vương Lâm Cũng có chút thủ đoạn đấy Trong mắt vương lâm tràn ra máu tươi, nhưng vẫn rất tỉnh táo, hắn biết kiếp nạn lần này rất khó vượt qua. Ba canh giờ kia giống như là một vực sâu ở phía trước, nhưng nếu muốn hắn tự mình chịu chết, cũng tuyệt đối không thể được. Không ai có thể quyết định vận mệnh của ta, sinh tử kiếp cũng không thể. Giờ phút này trong lúc lui về phía sau hắn giơ tay chỉ mạnh lên bầu trời trong tiếng ầm ầm trên không trung màu lam đột nhiên xuất hiện kim quang hướng về bốn phía tràn ra một trường ấm khổng lồ ầm ầm hiện ra lại là kim quang đồng tử trong mắt lão già áo xám kia co sụt lại ngay cả bà lão áo đen kia cũng nheo mắt nhưng ngay khi trường ấm này xuất hiện một đạo kiếm khí kinh thiên cào thét nổi lên đạo kiếm khí này mang theo hàn khí ngập trời vừa mới xuất hiện liền ở trong kim địa đằng sau, Vương Lâm bất ngờ hóa thành một trụ băng. Trụ băng này từ trong hư vô bay tới, trong tiếng sắc sắc không ngừng điên cuồng lao thẳng tới Vương Lâm. Ở phía trước của trụ băng này không ngờ còn có một thanh đoản kiếm màu lam. Thanh đoản kiếm này xuất hiện quá nhanh, gần như ngay khi Vương Lâm thi triển dịch linh ấm, mang theo hàn khí lao thẳng tới Vương Lâm. Bên ngoài thân thể vương lâm lập tức có hào quang vô tận hiện ra Ngay khi hàn kiếm kia xuất hiện liền có một quang ảnh khổng lồ hiện ra Nhưng quang ảnh này vừa hiện ra liền lập tức bị hàn kiếm kia đâm vào Trong tiếng sắc sắc quang ảnh thuấn trực tiếp trở thành một tảng băng lớn Hàn kiếm kia trong tiếng ầm ầm xuyên thấu tảng băng kia Mang theo một luồng sát khí điên cuồng đâm về phía vương lâm Một tiếng nổ vang lên, dịch linh ấm mà vương lâm thi triển ra bị cắt đứt Hắn lại một lần nữa phun ra máu tươi thân thể bị bắn về phía trước Ở phía sau chủ văn kia điên cuồng đuổi theo Sắc mặt vương lâm âm trầm, huyết quang trong tay ló lên vung mạnh về phía sau Huyết quang kia nổi lên ngập trời, từ bên trong huyết kiếm lao thẳng tới hàn kiếm kia Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này cực kỳ kinh người, đây là sự đối kháng giữa huyết quan và băng hàn, giữa sự tầu sinh và sát khí. Hai thanh kiếm trong nháy mắt đâm vào nhau. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa thanh âm của kiếm mang theo vẻ thê lương từ trong hai thanh kiếm kia đồng thời truyền ra. Hàn kiếm kia trong lúc run rẩy phịch một tiếng vỡ thành hai nửa lào đảo lui về phía sau. Huyết kiếm trong lúc chấn động huyết quang trên đó tan biến cũng lào đảo bị vương lâm đang lui về phía sau nắm lấy, nhìn chầm chầm về phía trước. Ở bên cạnh thanh hàn kiếm đã bị vỡ thành hai nửa có một nam tử áo trắng chầm rãi đi ra. Nam tử này ánh mắt lạnh như băng, mang theo một vẻ vô tình, nhìn về phía vương lâm. Tốt chiến tốt thắng. Lời nói của nam tử này cũng lạnh như băng giống như thần sắc của hắn Vừa nói xong hắn liền bước về phía trước Ở hai hướng khác bà lão áo đen và lão già áo xám kia cũng hóa thành hai đạo cầu vồng Lao thẳng tới vương lâm Vương lâm nhanh chóng lui về phía sau Ba người này tuy tu vi vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó ở nơi này bị áp chế Nhưng sức mạnh không linh trung kỳ của ba người bọn họ Vương Lâm cũng hoàn toàn không thể chống lại. Trong lúc lui về phía sau, Vương Lâm giơ tay phải chỉ lên trời, dịch linh ống lúc trước vừa bị cắt đứt lại một lần nữa ầm ầm hiện ra. Hai mắt Vương Lâm lói lên kim quang, lộ ra một chiến ý điên cuồng. Các ngươi muốn đánh thì ta đánh. Thanh âm vương lâm rất bình tĩnh, càng nguy cấp thì hắn lại càng điên cuồng, tâm ẩn hắn lại càng tỉnh táo Đây là một thói quen đã hình thành sau hơn 2.000 năm đối mặt với sinh tử của hắn Lúc này dưới một cái vung tay của hắn kim quang tràn ngập, bầu trời ấm vang Trường ấm khổng lồ kia lói lên kim quang vạn trường, hướng xuống dưới điên cuồng quét ngang ra Trường ấm này chưa tới, nhưng đã có một cúi ác khổng lồ ầm ầm phủ xuống Đây là dịch linh ấm chính tôn vật nhất Vân tay trong trường ấm này có thể nhìn thấy rõ ràng Giống như những giấy núi lồng vào nhau trụt xuống phía dưới Kim quang này rốt cuộc là cái gì Không ngờ lại khiến cho ta mơ hồ có một cảm giác run rẩy sợ hãi Lão già áo xám kia nhìn chầm chầm kim quang trong dịch linh ấm